Hoàng hôn, ánh nắng hồng tươi trải khắp đồng tháp mẫn mông. Những đám sen, đám súng như một cánh rừng trải đồng xa tít tận chân trời. Màu xanh óng ánh lung linh bờn gió phẳng phiêu như muốn sánh với nền trời. Không có gì cản tầm mắt nhìn ra Những đàn sếu đi ăn xa trở về, vai tay nhô hang kẻ dài chắp nối đã hại thấp chiều cao. Đôi lúc màu cánh độ thành sáng bạc, như để đua với chim trời. Dọc kinh cây tre gần hai trăm thuyền nối đuôi nhau lướt về phía nam. những mái chèo làm mặt nước chuyển động, những gợn sóng như đùa cho ánh sáng ra xa. vũ và thành nam ngồi chung một chiếc ghe với xoáy theo ba tiểu đoàn được lựa chọn xuất suốt kích đêm nay. vài giờ sau, ánh hoàng hôn thu gọn lại, ẩn xuống chân trời. mặt đồng tối hẳn, bầu trời trong xanh, không chăng những vì sao càng thêm được đỡ? xoáy nước nhìn không chung, nói một mình nhưng để vũ cùng nghe không có mưa trời lại tối Phật thầy phù hộ chúng ta không rõ soái có tin Phật thầy trợ giúp hay không nhưng nhờ trinh sát kỹ những yếu tố bất ngờ quân của hắn đã chiếm đồn An Thạch sau một giờ nổ súng gần một tiểu đoàn của Diệm tử thương số thoát chết trốn chạy để lại nhiều vũ khí và kho đạn khá dồi dào nhìn thành quả thu được soái cười vương luôn miệng sau vài giờ ổn định Hàn đã lệnh cho binh sĩ tổ chức cuộc vui thâu đêm, cũng là để liên hoan vây vũ thành Nam để tiến đưa cả hai trở về thánh địa. Giới rút 2/3 quân số dọc quân cứ cũ về An Thạch, xây dựng căn cứ mới trên mặt đất, số còn lại trở thành các đội tiền tiêu trinh sát. Về tới Hòa Hào, thành Nam lại bắt tay vào công việc vận động xin lúa gạo nuôi quân, củng cố các đội dân binh và in truyền đơn tung vào khối tín đồ, kêu gọi sẵn sàng chống giặc. Đường dây bằng ghe vận chuyển súng đạn từ Sài Gòn về khá tốt, đúng kiểu kiến tha lâu cũng đầy tổ. Soái vết tư gửi cho Vũ báo tin căn cứ An Thạch đã hoàn thành, sẽ là hậu cứ vững chắc, súng đạn có thêm như được uống thuốc hồi sinh, binh lính rất phấn chấn tinh thần. Vũ cũng cảm thấy phấn khởi nhiều, tình hình lộn độn đã kéo dài được nửa năm, gây khó khăn cho Mỹ diệm khá nhiều, nhưng bị bọn xoáy khả năng tồn tại vẫn còn. Trung tuần tháng 6 năm 1955, Tin chính xác của sói châu hai là Dương Văn Đức đã chuẩn bị xong trận càn quy mô và đồng tháp. mùa mưa đã qua nửa tháng, mực nước đã khác rồi, Đức phải tranh tụ trước khi lũ về. Một hôm, Thiếu tá vọng đến mật báo với Thành Nam. Vở chúng Trình, cháu mộ sói lại làm trung gian với Nguyễn Ngọc Thơ, đem thư tới cho cô Năm, con gái ông Huỳnh Công Bộ, có thể là Du Hằng. Vũ không ngạc nhiên, nhưng Thành Nam giận dữ anh bắt con bờ thằng tinh giam lại đó cho tôi chúng ta phải cắt đứt mọi liên hệ từ thánh địa đây bên ngoài bất cứ là ai vũ can thiệp ngay anh tính vậy không hay dương văn đức sẽ mở chiến dịch can đồng tháp cũng có nghĩa là toàn lực lượng của ta tới cả thánh địa khi chúng biết không thể mua chuộc được đức ông chúng còn sợ gì nơi này vì đã sẵn hai trung đoàn bao vây chờ đó có điều nguyễn ngọc thơ đang cố gắng lập công với diệm nên tìm cách dụ hàng ta nên tương kế tiểu kế Tạo cho thư nuôi hy vọng, tức là chặn cuộc tấn công và thánh địa. Có lẽ thành nam chưa hiểu hết ý của Vũ, hắn luôn nóng. Không lẽ cứ để cho chúng tự do quan lại với nhau, tính chuyện đa hàng à? Chúng ta đâu có để chúng tự do, mà là hướng chúng làm theo ý ta. Tôi vẫn chưa hiểu. Vũ giải thích. Theo tôi, anh đến bàn với ông Ngọc, ông Nhật, báo rõ âm mưu của thư và ý định của chúng ta. Sau đó cả ba thức gặp cô Nam chấp tuần cho cô ta liên lạc với thơ để giải hòa. Tất nhiên phải hướng dẫn cô Nam đòi hỏi điều kiện, kéo dài các cuộc tiếp xúc. Đức mở chiến dịch, nhưng chưa đụng đến thánh địa. Sau này nếu Đức không thắng, thánh địa vẫn vô sự. Còn ngược lại, chúng ta sẽ tiến sau, không muộn. Thành Nam nghe vui hẳn ta. Có nghĩa là chính thơ sẽ cản Đức không cho đụng tới thánh địa, khi hắn hy vọng chiếm hoàng được. Đúng vậy. Nhưng anh vài viết thư báo cáo ý đồ của ta để ông tổng biết nếu để ông hiểu lầm các anh sẽ mất đầu đấy thành nam tươi cười dạ tôi sẽ tiến hành ngay vòng im lặng ngồi nghe mãi khi cáo lui hắn mới nói với vũ thu thật với ông từ ngày hai trung đoàn diệm kéo đến bầy thánh địa tôi lo mất ăn mất ngủ giờ đây nghe ông bày kế tôi vững tâm hơn vũ đưa tay vạch một đường vòng cung chỉ còn sông uốn khúc trước mặt nhà nước chảy mạnh và đục hơn trong mùa mưa. Rằng cây bên kia bờ như bức tường thành xanh đêu, đội đập nhảy lên vai vòng thân mật. Đó là một chiến nào thiên nhiên động lớn như thế, lại thêm sức mạnh của một vạn dân, chứ không chỉ cái tiểu đoàn nhỏ nhoi của anh đâu. Nếu họ dám dũng cảm bảo vệ vùng đất này, thì 4.000 lính của diệm chứ phải là mối bận tâm. Vòng suối nổi hẳn lên. Tôi hiểu ý ông. Nếu cả 10.000 thanh niên nam nữ toàn xã cũng đứng lên. Thì sẽ đủ sức chặn đứng mọi cuộc tấn công của Diệm Thế đấy những anh phải làm sao cho bà con đứng lên Họ yêu thương quê hương Họ thiết ta với hòa bình Họ sẵn sàng bùng lên bảo vệ Chống lại bất cứ sức bệnh nào Chỉ đưa đến cho họ chết chóc, đau thương Những cảnh cướp đoạt bất công Vũ Mạnh dạn nói lên điều này Mà không sợ vọng nghi ngờ Vì anh đang đứng về phía xoái chống Diệm Nhưng anh cũng muốn nói lặng đi Bằng những lời nhắc khéo Việc vợ thinh anh phải giữ kín, ngoài vợ thinh không để bất cứ kẻ nào khác liên lạc đến đây mới bảo toàn được kế hoạch. Xin ông cứ tin tôi. Vọng lễ phép chào Vũ đã về, thêm một tuần lễ bình yên trôi qua, Đức đã chậm chế, mãi cuối tháng 6 mới tấn công vào đồng Tháp. 20 xe lội nước, hàng trăm xe máy, gần 20.000 lính chưa thành dầu cánh oà tiến vào vùng rừng nước Minh Mông, hàng trăm khẩu đại bác đã trải ra khắp nơi, tung hỏa lực mở đường dọn sạch dọc kinh cây tre tới An Thạch Diệm đa lệnh cho Đức phải tốc chiến tốc thắng theo lệnh mỹ cần giải quyết nhanh gọn đồng bằng sông cửu long thông Thảo địa thế hơn hẳn địch hai can quân xoáy cụt phân tán luồn lách tránh đòn tìm cách đánh tiêu hao lẻ tẻ quân của Đức tổn thất mỗi ngày thêm nặng 12 xe lộ nước bị cháy vì miền và trọng liên ngay trong tuần lễ đầu làm chậm hẳn bước tiến quân của hắn rồi ba tuần tiếp đó là cành răng co thắng bại chư phân cuối tháng 7, nước lũ về sớm hơn mọi năm, thì mới mưa đào như chút nước, hơn 2.000 lĩnh lính Diệm thương vong thêm cả trăm gai chìm cháy, buộc Đức phải rút quân. Trong lúc đó, Soái Cột cũng gần hết cơ số đạn cuối cùng. Soái ngửa mặt ngắm bầu trời bần vũ, với lòng thành kính, chắp hai bàn tay bám cả bốn phương, hắn lẩm nhẩm: "Trời đã phù hộ tôi thoát khỏi tự thần, thêm một lần thắng Diệm." Hắn nhìn mặt nước đồng tháp mênh mông, thủy thần ta uy giúp hắn di được trên 2.000 quân Di điểmm 12 xe lộ nước gần trăm ghe thuyền soái đã thắng đúng vào lúc hơi đã tàn sức đã kiệt hắn nghĩ nếu Đức gan dạo hơn tinh đàn hơn tung toàn lực đánh tới một vài ngày phải chỉ cần vài ba ngày soái ớn lạnh đun lên sợ hãi ngay trong lúc hắn tin mình đã thắng cả hai vợ chồng soáa trở về thánh địa tổ chức ăn mừng sau những ngày hân hoan trong quân hắn muốn cùng ly riêng vi Vũ và thành Nam và loan quanh vi Vũ suốt ba ngày, hắn tâm sự nói thật cảm nghĩ của hắn là nếu được kéo dài chiến dịch thêm 3 ngày thì súng ống của lính hắn chỉ còn là những còng sắt mà thôi đạn đã cạn ván cũng đang rất cần tiền trong lúc cả trăm triệu người ngân hàng coi như mất hết hắn năn nỉ vũ đi Sài Gòn lại xin bộ tư lệnh pháp chi viện soái và vũ ngồi cạnh nhau hắn nhìn qua cửa sổ đam chiêu từ mái nhà nước mưa đang đổ xuống ao ào mà sông dâng cao xoái lầm bẩm 6 tháng nữa Bụ hiểu hắn muốn nói gì, nhưng soái anh có thật lòng tin ở sáu tháng mùa mưa trước mặt không? Có tin khả năng chống lại được các cuộc tiến công của diệm trong mùa khô sắp đến không? Vũ nhìn qua phía vợ soái và thành nam ngồi cạnh đó. Thành nam vừa thì thầm kể cho vợ soái nghe chuyện vũ lừa nguyễn ngọc thơ khiến dương văn đức không đánh vào thánh địa. Bụ gật cù to về thánh phục vũ, nhưng khi anh nhìn sang, mụ quay tránh đi. Bụ nghĩ điều gì này ra trong lòng mụ khi biết diệm thư vẫn theo đuổi dụ hàng niềm vui trên thắng hôm nay có đánh bại được nỗi lo sợ những khó khăn trước mắt của mụ không? Có đẩy lùi được những miếng mồi mà diệm thư đưa ra như vợ chồng mụ? Cái gì đó đang nảy ra đa trong lòng mụ không khỏi ảnh hưởng đến soái cũng đang băn khoăn về tình hình trước mắt. giữa lúc vui này, mụ thấy cần thiết lệch chúng, anh nói với soái. Thưa ông tổng, 6 tháng nữa, ta có đủ thời gian đấy. Ông tổng lo dưỡng quân, đàn sen lần lần chuyển về, lính ăn nợ tốt với bà con bà con lao gạo nuôi quân tôi nhận giúp ông tổng đi Sài Gòn xin được tiền thêm càng tốt. Soái cười sảng khoái, ha hahaha ha. ông vũ đi Sài Gòn vợ chồng tôi phải về An Thạch đây là bữa tiệc đạm bạc tiên đưa. nào ba, thành nam hãy chúc ông vũ một ly tạm biệt. Chúng chạm cốc chúc vũ, vũ lại bất gặp vẻ ngượng nghịu của vợ Soái. Anh đi Sài Gòn chuyến này không yên tâm về chúng, Tuy nhiên được anh nhận lời đi trước mắt là một sự động viên đối với chúng lên Sài Gòn anh sẽ báo cáo và xin ý kiến của trung tâm sẽ tiếp tục công tác thế nào ông Vũ uống gì nào điều mạnh nhé cho tôi bia thôi vừa đ đoànn đồờ tủ lạnh lấy bia từ đó raly rồi ngồi xuống đối diện với vũ Xin mời cả hai cụm ly Vũ uống từng hấp nhỏ Gần ba tháng, cả chục lần gặp nhau, Vũ cảm thấy mỗi lần gặp Brondo, tình thân tăng thêm. Hắn không cảnh giác, không giữ khoảng cách với trung tộc. Có phải vì hắn sắp trở về Pháp, nên chẳng cần gì nữa? Không phải chừng hắn nói với anh là hắn sẽ tự giã Sài Gòn, mà anh nghe tin này có một người khác. Brondo đặt lê xuống bàn, nhìn Vũ bằng ánh mắt chẳng được vui. Chiều hôm qua, thiếu tướng Gambier đã trả lời dứt khoát ông ta đã hội ý với đại tướng Ely và cả bộ tư lệnh không thể giúp gì thêm cho ông soái được nữa. Tướng Gambie đã đưa tôi đọc văn kiện của bộ ngoại giao Pháp gửi bộ quốc phòng, kèm thêm chỉ thị của bộ tổng tham mưu gửi tướng Ely. Bộ ngoại giao Pháp hoàn toàn đã gặp rất nhiều khó khăn về quan hệ Pháp-Mỹ, về các khoản viện trợ, cả vấn đề thương mại với các quốc gia thuộc Mỹ, mà nguyên nhân chính là bộ tư lệnh Pháp ở Sài Gòn gây ra. Tòa bạch ốc đang làm khó với chính phủ Pháp để trả đũa ông đã thấy chính phủ mỹ đặt vấn đề miền nam việt nam quan trọng như thế nào chưa bộ quốc phòng ra lệnh trừng trị rằng bất cứ ai còn dính líu vào công việc nội bộ của miền nam việt nam để tránh kéo dài tình trạng đặc tội chính phủ pháp ra lệnh đột quân viên trình và đang được thực hiện khẩn cấp một phần ba đã về nước 200.000 còn lại sẽ lần lượt xuống tàu có thể sớm hơn dự tính của mỹ hắn cùng mười vũ hút thuốc ngả lưng đã thành ghế hắn rít một hơi dài Nhưng ông cảm mắt xanh nâu, như nao làn khói bạc mỏng manh tan biến. Vũ nghĩ, có lẽ hắn đang tuyệt nuối, quán đời đi xâm lược nước ngoài, lúc này cũng đang tan biến như khói thuốc. Cao ủy Pháp ít tăng nữa thôi cũng không còn, tạm thời một lãnh sự quán sẽ thay thế, cho đến khi hai nước đặt quân hệ ngoại giao, nâng lên hàng sự quán. Như vậy, ông sẽ ở lại làm việc cho lãnh sự quán mới. Vũ muốn xác định lại nguồn tin anh đã nghe được. Hắn lắc đầu Không đâu, ông Vũ à Tôi đã nhận lệnh chuyển về nước Nhưng vì còn số công việc chưa giải quyết xong Tôi phải ở lại ít tháng khoảng ba tháng nữa thôi Sau đó sẽ tự ra Sài Gòn Nơi mà tôi có rất nhiều ân tình và kỷ niệm Vũ mỉm cười Cái mỉm cười mỉa mai làm anh giật mình Ân tình và kỷ niệm đối với một tiếng thực dân như hắn Nhưng Vũ cũng bội nói lấp đi đúng vậy ông tam bộ và ông tổng làm sao quên được những kỷ niệm xưa kia sống chết bên nhau hắn thở dài cảm vợ và hai đứa con của tôi nữa ông nam đã cất giấu cả gia đình trong lúc hiến binh nhật truy lùng gắt gao và suốt thời gian việt mình nắm chính quyền ân tình đó tôi trả chưa được bao nhiêu đưa từng xe súng đạn qua trước mặt bọn mật vụ của diệm nhu là điều nguy hiểm cho tôi tôi cũng quyết làm Ấy thế mà kết quả của việc làm không xứng đáng với sự nguy nan phải gánh chịu nếu bại lộ Nếu không có ông tham vụ tận tình giúp đỡ ông Tổng Làm sao đứng vững được cả năm trời Hiệu quả cao lắm đấy Mở cười buồn Nhưng rồi sẽ đi đến đầu Khi một bài viên thuốc kéo dài thêm cuộc sống của một cơn bệnh thập tử nhất sinh ích gì nhỉ Ông Tổng quá đông nổi Quá nghe lời Savani lao đầu một cuộc đối đầu phiêu lưu với ông Diệm Với người Mỹ thì đúng hơn, bây giờ thì chậm mất rồi. Bọn CIA và cá nhân ông Diệm quyết chẳng tha mạng sống cho ông Tổng. Tôi đang nghĩ tới điều này, định gợi ý cho ông Tổng đã hợp tác với ông Diệm. Lúc đó tất nhiên ông Diệm không giận gì, sẽ dành cho vợ chồng ông Tổng một cuộc sống an nhàn tới chết. Nhưng quả tôi không dám nói ra. Vũ kinh ngạc. Sao lại không dám? Bờ mở lớn cặp mắt, ngó sói vào Vũ bây giờ thì hết đồi chẳng cần dấu ông làm gì nhưng ông biết rồi đấy hai chính phủ Pháp Mỹ đã thỏa thuận để miền năm này cho Mỹ việc quân đội Pháp rút về là tất yếu nhưng bài rút từ từ cho Mỹ kịp đào tạo quân đội bản xứ khả Di thay thế được quân đội Pháp dâu sao cũng phảiú hết trước cuối năm 1956 l lãnh rút quân làm cho phe quân sự uất ức họ chủ trương chống lại thtòa diệp pháp Mỹ nhưng chính phủ Pháp đã kịp thời ngăn chặn để vượt phát họ đưa bản dự chủ chi phí rút quân quá cao, mỹ chưa chịu duyệt. họ bèn phá đối những khó khăn cho mỹ để mặc cả. họ lợi dụng ban lực lượng bổ sung, suối gây nội chiến, đều mà mỹ rất sợ. không cách nào hơn, mỹ đã vội vàng ký duyệt bản dự chi của phe quân sự. thế là từ chính bộ quốc phòng, bộ tổng tư lệnh tướng nào và đến tướng eley, gambie ở bên này chơi nhau bỏ túi hàng trăm triệu đô la, thỏa mãn rồi, bộ mặc tất cả. ông thấy chưa? ông soái ông viễn chỉ là nạn nhân của phe quân sự, bọn dân sự như tôi dám mở miệng đà, xiêu vào việc của họ coi như hút đầu vào đá, bọn tôi không dám hé môi với các ông là thế, phá họ là mua lấy cái chết. Vũ chăm chú lắng nghe Brando tóm sự, anh không thể tin được là sự ấm ức, ngăn ăn với phe quân sự đã làm chú tên mật thám cáo già này quên hẳn vai trò của hắn để nói toa hết ta, chỉ cốt cho đi những ưu uất trong lòng, hắn ngửa cổ nấp cành li biêm mới chấm đầy thở dài rồi tiếp tôi biết ông soái bị đẩy vào con đường chết mà chẳng làm gì được để cứu ông ta. lúc này chỉ còn cách duy nhất là nhờ ông đấy. hắn giơ một ngón tay vào vũ. phải chỉ ông mới làm được. ông phải giải thích cho ông soái đó đừng hy vọng gì vào bộ tư lệnh chúng tôi nữa. chúng diệm là chống mỹ đấy. ba trăm ngàn quân pháp còn phải giặt giũ xuống tàu, sức ông soái chỉ là châu châu đá vòi, làm gì được. ông phải trở về, đừng ngày hái ông bà soái qua nằm vàng. Tôi sẽ đón nợ bệnh, tôi sẽ lo chu toàn, đầy đủ giấy tờ cho vợ chồng ông xuất cảnh đi Pháp. Nhưng từ bên giới đến được Nam Vàng không còn dễ dàng như trước nữa. CIA đã đề phòng. Họ đã cử Ngô Trọng Hiếu làm đại diện chính phủ Sài Gòn tại Nam Vang. Họ biết con đường duy nhất các ông có thể thoát hiểm để gây rắc tối lâu dài là đường sang bên dưới miền. Họ đã tung tiền thuê quân đội Hoàng gia miền, trăng lưới trở sẵn, từng chức đầu đã được đặt giá. Ngô Trọng Hiếu hiện đang ngồi cạnh Sihan Lúc chỉ với nhiệm vụ ấy mà thôi. nhưng tôi tin ông có đủ khôn ngoan để đưa ông bà soái đến nằm vàng an toàn. từ đó có chúng tôi lo liệu. đó là cách trả ơn ông soái của tôi và vợ con tôi. ông hiểu chứ? vâng, tôi hiểu tấm lòng chân thành của ông tham vụ đối với ông tổng tôi. vũ đưa đầy câu chuyện cột giữa lòng tin của hắn. tôi đã nắm được những điều mà ông tham vụ đã vị tình ông tổng tôi mà không dâu diếm, giúp tôi có thể thuyết phục ông tổng nghe theo lời ông. Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi, xin ông cứ tiếp tục giúp cho súng đạn. Tất nhiên rồi, tôi sẽ cố gắng. Nhưng ông biết đấy, sẽ không thể kéo dài được đâu. Bộ tư lệnh chúng tôi đã bắt đầu kiểm kê khí tài và đạn dược. Phải bộ Mỹ thúc giục phải giao lại cho quân đội của diệm. Sớm đấy, khi đã kiểm kê rồi, Savonnie sẽ không thể rờ vào được nữa. Hiện giờ còn có thể lén lút lấy đà. Bộ tư lệnh không chịu trách nhiệm. Nếu lộ, Savonnie mang tội trộm, còn tôi đồng lõa khi Vũ đã về, Bordeaux lại rằng: ông cho tôi biết ngày ông đưa ông bà Soái đi làm vàng, càng sớm càng tốt để tôi lo đón. Vũ ở luôn Sài Gòn gần 3 tháng, anh dùng quan Hữu kim làm cơ sở liên lạc với Thành Nam và Soái, thông qua đường dây của đội ghé thuyền lên xuống, mà khác tiếp xúc với Bordeaux nắm tin tức bố tứ lệnh Pháp, anh đã giữ được mối quan hệ bí mật chính xác, giữ được thế an toàn. Tình hình Soái cột vẫn được yên tĩnh trong mùa mưa lũ. Cả hai đã ở trong thế cửa lưng cọp rồi, không dám tính chuyện ra đầu. Nguyễn Ngọc Thơ vẫn không ngừng dụ dỗ nhưng thái đổi gai cắt của Diệm vô tình phản lại công việc của Thơ. Cả soái lẫn ba cột không còn tin được bản chất cháu trời của Diệm, khi nhớ lại cái chết của Trình Minh Thế. Về phía Pháp thì quá đó rồi, phe quân sự chia nhau hàng triệu đô, bỏ mặc bọn tay sai dẫy chết, bất chấp bọn dân sự công khai chơi đùa, bêu số vì không được chia phần, như lời Brando đã tiết lộ. Bảo Đại ở bên Pháp không còn hy vọng gì ở bọn hình, vĩ, đối tác biễn, lần lượt bị Diệm hạ đài, Tình trạng xoáy cụt, hiện cũng chẳng hơn gì, sớm buồn sẽ tới ngày tàn lụi. Vậy mà vừa rồi, ngày 18 tháng 10 năm 1956, không đó với ý định gì, Bảo Đại lại gửi thêm một bức điện khẩn cấp bắt Diệm phải từ chức. Một vài tờ báo ủng hộ Bảo Đại, đăng nguyên văn bức điện đó, em thêm lời bình luận, nhưng Diệm không thèm để ý đến. Bọn CIA cười với nhau, chúng cho bảo đại không phải là ngu thì cũng điên giải, vì làm vậy là bảo đại đã vô tình thúc hối diệm tổ chức cuộc trưng cầu dân ý nhanh hơn dự tính. Ngày 23 tháng 10, chỉ sau có bốn ngày chuẩn bị, cuộc bỏ phiếu được tiến hành trước sự hiện diện của các tổ chức mật vụ công an, các cử tri tử ý lựa chọn trao quyền lãnh đạo quốc gia cho một trong hai người, bảo đại hoặc diệm. Đêm 23 tháng 10 Đại pháp Sài Gòn đã tuyên bố kết quả 91% cử tri đã bỏ phiếu cho nhà Tri Si Cách mạng Ngô Đình Diệm. Sáng sớm hôm sau, thắng lợi của Diệm như đã được tính từ trước rồi. Diệm lên lễ đài đa mắt, nhận trách nhiệm của nhân dân giao phó, xóa đi hình ảnh còn sót lại của bạo đài trong ký ức của một số người đã từng dự thấy ông vua cuối cùng của nhà Nguyễn trong phá Diệm. Vậy là chế độ bù nhìn cũ đã sụp đổ rồi, một chế độ bù nhìn mới vừa dựng lên. Trang sử ghi tội ác của thực dân cũ đã lật qua, trang tiếp theo chắc sẽ ghi tội ác của kẻ thù mới càng sâu độc, nguy hiểm hơn. Vũ nghĩ Sau bản báo cáo gửi về trung tâm vừa rồi, anh nhận được chỉ thị ở lại Sài Gòn chuẩn bị để đi vào nhiệm vụ chính. Nhiệm vụ lâu dài, mục tiêu là đế quốc Mỹ. Vũ mừng đỡ được tin, chờ gặp ở ngay Sài Gòn này, người đồng chí của trung tâm sẽ phái vào. Sau ba tháng vắng mặt Lễ cơ đi Đà Lạt nghỉ ngơi, Vũ đã công khai lộ diện ở Sài Gòn. Căn phòng vợ chồng Trần Đình dành cho, anh vẫn toàn quyền sử dụng. Đình đi làm cho nhà hàng hải, theo tàu biển đi vắng thường xuyên. Huỳnh Văn Trọng một thời gian giúp cho nhà tổng tuyên úy, công giáo của Linh mục Đinh Văn Thuẫn, nay truyền vào dạy tiếng Pháp và tiếng Việt cho các nhân viên Mỹ trong cơ quan viện triệu Hoa Kỳ. Cha Dưỡng đi tìm Vũ, báo tin Trần Kim Tuyến nhắn lại mới anh công tác. Vũ chỉ nhận viết bài cho tập sàn tinh thần của cha thuẫn, còn công việc lâu dài thì anh phải chờ đến sau cuộc gặp gỡ với phái viên của trung tâm. Hai ngày chờ đợi, Vũ cảm thấy quá dài. 48 tiếng đồng hồ nữa, lần đầu tiên anh sẽ được gặp đồng chí mình ngay trong lòng địch. Anh sẽ được nghe trực tiếp tiếng nói của tổ chức, lời truyền đạt của thủ trưởng. Nỗi vui mừng bừng bừng trong lòng Vũ làm anh quên hành cảnh sống đơn lẻ gần hai năm trời trong suy tư trong cảnh giác phải đối phó với cái chết luôn luôn nở sát bên mình, phải cân nhắc từng lời nói, cự trì trước mặt nhiều kẻ thù đủ loại trong hai tập đoàn Tây sai Mỹ Pháp và cả hai quán thầy của chúng. đời văn phòng cao ủy pháp, vũ không trở về nhà, anh chạy xe trầm trầm đang hướng thủ đức, ngừng lại trước một quán ăn có bằng vẽ ba con gà quay bày trên đĩa. đây là một quán ăn ngoài trời, từ lâu đã thu hút nhiều khách trong thành phố chật chội, nghe thờ đã tìm không khí thoáng đáng của đồng quê, vũ lùi xe và bãi đầu. Chiếc xe Peugeot 203 màu trắng đục kỹ sư Quan Thiếu Kim đã sang tên cho anh thắng trước khi anh nhận được thư của Thành Nam dành tặng đương vũ. Thật là bất ngờ, vũ thấy cô gái gốc nùng Phú Ninh Đa đang một mình ngồi lặng lẽ tại một góc vườn quán. Cô ta ngồi quen lưng ra phía đường, không trông thấy anh. Anh tiến lại gần bên. Người đẹp ngồi một mình thôi sao? Ông cô nê đâu rồi? Cô gái giật mình, ngước mắt nhìn lên, anh nắm hoàng hôn, lon trên khuôn mặt mệt mỏi, không phấn son. Vũ nhận thấy cô ta có vẻ gì khác lạ, Ninh Nam mừng đỡ thốt lên. Trời Phật ơi, ông Vũ, cơn gió kỳ diệu nào đưa ông đến đây? Vũ cười. Không phải cơn gió mà là cơn đói đấy. Vũ nhìn ly bia lành còn đây trên bàn. Thế đã cô cũng mới tới à, tôi có thể cùng ngồi được chứ? Chúng ta ăn với nhau một bữa cơm cầu thân, được không nào? Ninh Đa xé gật gù. Xin mời ông Vũ Vũ vừa ngồi yên chỗ Cô gái ngập ngừng Chính tôi đã tính đến tìm ông Nhưng rồi lại thôi Vì không dám đường đột Chỉ mới gặp ông có một lần Tôi đâu có thể lưu lĩnh được Có điều tôi biết bà Linh Phương Em họ của ông Nên mới chợt nghĩ đến việc tìm ông Vũ ngạc nhiên Tìm tôi có việc gì đấy cô Ninh Đa Cô gái cúi đầu thờ dài Giọng nói ngay như thoáng qua cầu cứu ông. Thêm một lần ngạc nhiên, sợ nghe lầm, bố hỏi lại. "Cầu cứu tôi, chuyện trong đại thế nào, cô vẫn ở với ông cô nên chứ?" "Vâng, tôi vẫn ở đấy, nhưng anh ta đã đi Thái Lan nửa tháng rồi, anh ta còn phải đi vùng Ba biên giới thu bổ thúc viện đăng mùa, năm 6 tháng nữa mới về Sài Gòn." Vũ vẫn lặng yên ngó cô gái đang lấy tay rót nhảy trứng ly về bố đối, lâu đó trên nét mặt hơi xanh xao, ngập ngừng khá lâu. Cuối cùng câu ta thở dài nói tiếp Trước khi đời Sài Gòn Conan giới thiệu tôi với tên đại úy Mỹ Bản thân của anh ta Anh ta dặn tôi Khi có việc gì cần thì nhờ tên đại úy đó giúp đỡ Từ lâu rồi Tôi chỉ quanh quần ở nhà Không đi đến đâu và cũng chẳng quen ai Nên đôi lúc cũng buồn Châu thứ bảy vừa rồi tôi nhận lời Đi với tên đại úy đó ra quán ăn Và vũ trường Đến đêm hắn đưa tôi đến một biệt thự, Tại đó có bốn tên Mỹ Chúng ta có, thiếu ta có Chúng mở điều uống, mở nhạc nhảy Cuối cùng chúng tay phiền hãm hiếp tôi Chúng dùng sức mạnh hành hạ tôi Như một con vật Vâng, không khác gì con vật Tiếng nói của cô gái nhỏ dần nghẹn ngào, tức tưởi Vũ yên lặng để mà cô ta khóc cho với nỗi khổ Sau cơn xúc động Cô gái đã dần dần lấy lại bình tĩnh Nói với Vũ Xin lỗi, đã làm phiền ông rồi Vũ tỏ ra ái ngại lắc đầu Tôi hiểu cô, Ninh Đà tôi không ngạc nhiên trước hoàn cảnh đáng buồn của cô, nhưng tôi đã xúc động vì cô thành thực thổ lộ với tôi sự việc mà nhiều người đàn bà không dám nói. tôi rất mừng được ninh đa tin cậy. thật đấy. cô gái đưa bàn tay vuốt nhảy mái tóc xõa xuống chán, vũ như tìm thấy chiếc khuôn mặt trắng xanh đau buồn, Còn phẳng phết vẻ chất phác xa xưa. anh hình dung ra trong trí anh người con gái trước mặt vẫn còn dáng vóc ngày xưa trong bộ đồ tràm dân tộc, xóa nhòa đi cái bóng mê tây mê mỹ. cô gái vẫn nói tiếp. Tôi chưa được quen biết một người Việt Nam nào ngoài bà Linh Phương và được một lần biết ông, vì vậy tôi mới nảy ra cái ý cầu cứu ông. Tôi cần phải tránh khỏi cái làm thân con vật một lần nữa, thật khủng khiếp, ghê tởm quá, ông giúp tôi đi." Vũ Đáp. "Tôi làm gì giúp Ninh Na được nhỉ? Cô còn thuộc quyền sở hữu của một tiên Thiêu Tam Mỹ." Cô gái lắc đầu. "Cô nên không còn cần đến tôi nữa rồi, ông bố ạ, cách đây vài tháng anh ta bằng lòng cho tôi tự kiếm chồng." và khuyên tôi kiếm việc gì làm ăn. Về phần tôi, chỉ là đứa đi ở đợ. khác với những kẻ ở đợ là còn tự ý hiến thân cho chủ. giờ thì tôi đã biết mình dại dột, có đó là để trả ơn cho người cứu mạng mình. nhưng thực ra tôi thoát khỏi tay bọn phỉ tàu lại rơi vào tay phỉ mỹ, chúng thần bảo chẳng kém gì nhau. tôi đã lớn rồi, tôi đã biết nghĩ, phải lo tự cứu. tôi mong ông giúp tôi. tôi chưa quen biết một ai ở đất này. vũ nghĩ đến vợ chồng bạch cường rồi linh Vương, Có thể giúp đỡ cô gái này Nếu anh nhờ họ Về Linh Phương Sau khi Tư Hiếu bị giết chết Trong trận đánh qua cầu Tân Thuận Cô ta đã nhanh chóng nhận lấy làm vợ Chính thức một thương gia Hoa Kiều Có hôn thú hẳn hoi Và đã thích nghi với cuộc sống mới Như mọi người đàn bà có gia đình Tôi sẽ bàn với Linh Phương Cô ấy có khả năng giúp cô đấy Ninh đang nhìn bố Với ánh mắt vui mừng tin cậy Đôi ơn ông Nhưng nếu có thể Ông giúp tôi ngay từ lúc này tôi không thể ở thêm một ngày tại nhà cô nên sẽ lại lọt vào tay bọn mỹ mất thôi tôi sẽ cố gắng chờ cháu phục vụ nhà hàng bày xong đồ ăn bố mới đồ rộng vui vẻ nào chúng ta cùng nâng ly chúc Ninh đa từ nay gặp nhiều may mắn niềm hy vọng như đem lại sinh khí cho cô gái thái độ cô ta đã trở nên tỉnh táo hơn nhiều hai ngày rồi Tôi cứ khóa cửa bỏ đi, không dám ngồi nhà, chiều nay đi loanh quanh mãi, thuê taxi ra ngoài ô, rồi ghé đây, ngồi một mình lo âu, chẳng thiết ăn uống gì Bây giờ thì quẳng cái lo âu đây đi Ăn để sống và phải dứt khoát, tự tìm lấy cuộc sống cho chính bản thân cô Tôi sẽ giúp Nếu Linh Phương không lo được, tôi còn vài người bản thân có thể giúp cô được Yên tâm đi, Linh Đà Tôi biết lấy gì để trả ơn ông Vũ cười Tất nhiên tôi không chịu cái lối trả ơn theo kiểu dưng hiến cả đời cô như thế. Tôi muốn cô được sống có nhân phẩm, có quyền sống như mọi người. Cô còn ít tuổi, tương lai còn dài, đủ thời gian cho cô tự tạo lấy hạnh phúc cho chính bản thân cô. Ninh Đà đã, đã chịu ăn và bắt chuyện, vẻ đau buồn lắng dịu. Vụ nói về câu chuyện hạnh hước khiến cô ta phải nhếch môi cười. Cuối cùng anh chợt hỏi. Cô nên phụ trách việc thuốc viện, nhưng chắc còn làm các công việc khác nữa chứ, như Trinh Quê-ê trước kia chẳng hạn tôi không bao giờ chú ý đến công việc làm của anh ta ông à nhưng trong dịp tiếp những người mỹ cùng bọn tôi biết họ là nhân viên xây tôi nghe họ nói chuyện với nhau biết đại tá edward lesdale là chỉ huy và là người duy nhất hay nói với connell về một số người việt nam trung hoa còn ở lại ngoài bắc làm việc cho họ vũ nghĩ đến connell đã nằm ẩn trong quân đội pháp tại việt nam hơn 10 năm anh tin lời ninh đa là đúng cô có biết đó là những việc quan trọng mà họ phải giữ kín không Vâng tôi cũng nghĩ như thế Vậy tại sao hai người lại bàn những việc đó trước mặt cô Cô nên tin cô đến mức đó sao Ninh đang mỉm cười Cô ta có vẻ thích thú Cô nên tưởng tôi chỉ biết nói Và nghe được số tiếng Pháp thông thường Nhờ ở cạnh anh trên Quê-ê Anh ta không ngờ tôi nghe và hiểu được tiếng Mỹ Trong bốn năm ở với Trinh Quê-ê Tôi đã được học anh văn Nói và viết cá Do một sĩ quan Pháp được cử tới nhà Dạy cho cả Trinh Quê-ê và tôi Nhờ quanh quần ở nhà, chẳng có việc gì hơn là học, lại được ông thầy tận tâm chỉ dạy, không chỉ ban ngày mà đôi khi cả buổi tối, kết quả là tôi học giỏi hơn Trinh Quê nhiều, anh ta không thể canh tị với tôi mà còn mừng là khác. Vũ bắt đầu chú ý đến câu chuyện khá lạ lùng của cô gái. Tại sao cô không cho cô nên biết việc cô tạo thương anh để ông ta dành cho cô một việc làm quân lương hậu mà hiện người Mỹ đang rất cần, cô lại để cho ông ta băn khoăn về việc cô phải kiếm lấy cách làm ăn. Khi được Tiến con nên sẽ trở lại Sài Gòn, Trịnh Cô Ê đã căn dặn tôi không được đề lộ cho con ai biết tôi thông thạo tiếng Mỹ, vì vậy anh ta vẫn tin tôi chỉ biết nói tiếng lùng, không giỏi tiếng Việt, bập bẹ vài câu tiếng Pháp không quy cách, nên nào không hề đề phòng khi nói chuyện công việc với nhau lúc tôi có mặt. Theo cô, Trịnh Cô Ê giận cô giống như vậy để làm gì? Ninh đang nghiêm sắc mặt. Không chỉ là giấu, mà Trinh Cô Ê đã bắt tôi thấy rất độc, buộc phải giữ kín. Tôi chưa biết ảnh làm vậy với ý gì, anh chỉ nói sẽ trở lại Sài Gòn sau vài năm, có thể tới lúc đó anh đang ly dị người vợ Pháp để cưới tôi. Trinh Huệ Ê -e dặn tôi phải ở với cô Nên, kiên nhẫn đợi anh, cô Nên còn ở lâu tại Việt Nam sẽ bao bọc cuộc sống cho tôi. Thế là Vũ đã hiểu, nhưng vẫn còn điều thắc mắc, anh mặn dặn hỏi. Ngoài anh Văn, Trinh Huệ Ê -e có dạy thêm cô nghề gì không? Cô gái lắc đầu, nếu Ninh Đà nói thật. Vô nghĩ bọn tình báo Pháp quả là cao tay, chúng bố trí một điệp viên vào trong hàng ngũ CIA, ngay trước buổi bọn sĩ quan tình báo loại ra dặn như Khôn nên, nếu chính cô ấy nhận nhiệm vụ cho Ninh Đa trước khi cài vào, có thể không lâu hắn sẽ bị lột mặt nạ. Đằng này, hắn đang dùng một cô gái bên ngoài có vẻ ngây ngô, vô học làm cho Khôn nên và cả tổ chức CIA mất cảnh giác, chủ quan đến tin cậy. Sau này hắn sẽ chỉ dẫn cô ta cách lấy tin, ăn cắp tài liệu, không khó khăn gì. Giả như cô nên có phát hiện được Ninh Đa biết tiếng Mỹ, thì biết nay không biết tiếng Mỹ, không đủ yếu tố để kết luận cho cô ta là người của tình báo Pháp cài vào Vũ thích thú trước một sự bất ngờ. Anh đã nắm bắt được một điệp viên của Pháp ẩn kín cạnh một tên CIA cơ quan trọng như cô nên và như đang nằm sâu trong nội bộ của CIA. Tuy điệp viên này chưa hoàn chỉnh, chưa được giao công tác, nhưng tương lai quả là hứa hẹn có tác dụng trong lúc Vũ thích thú suy nghĩ những điều đó thì nính đá thì tầm bên tay anh. Ông vũ biết không, bốn năm trời, chinh quay e coi tôi như đứa em gái tận tình chăm sóc, tôi như một người yêu đôi khi tâm tình với nhau như bạn. Anh ta không hề có cử chỉ thô bảo khinh biệt đối với tôi. Chinh quay e đã dành cho tôi một tình cảm đặc biệt. Dù ảnh rất yêu bà linh phương, em họ ông, những người pháp khác đối xử với tôi tủ tê không khác gì chinh quay e. Tôi biết ảnh và ông tướng viễn là đôi bạn thân tình, còn ông là người của ông viễn nên chỉ gần một năm ở cạnh anh ta, tôi thấy đó anh ta khắc cảnh trên quê Những người Mỹ không giống những người Pháp, họ không thành thật mà xảo quyệt, luôn luôn thủ đoạn. Tôi đã từng chứng kiến họ bàn tính với nhau cái cám hại pháp, lợi dụng người Việt, mưu giết người và tranh cướp quyền thế. Không ngờ tôi là người con đen gợi gám họ, mà họ lại đối xử tàn tệ với tôi như một con vật. Tôi muốn trả thù những kẻ đã cướp công trên quê e, đã tàn hại bạn bè của ảnh, là ông Viễn, bà Linh Phương, cả ông nữa. Như vậy, tôi cũng trả tù cho chính tôi. Tôi đã nghĩ về ông như thế. Tôi sẵn sàng theo ông làm bất cứ việc gì có lợi cho phía ông, cho Trinh Quê, cho người Pháp. Cô gái thở dài. Tính là lúc này không có Trinh Quê ở đây. Vụ quan sát thái độ và từng lời nói của Ninh Đa, cô gái đã thật tình căm phẫn. Anh hỏi. Cô đã nghĩ đến lúc con nên trở về tìm cô, cô sẽ tính với ông ta thế nào chưa? Tôi đã quyết định khóa cửa rời khỏi căn nhà đó, khi con nên trở về, tôi sẽ tìm đến trao trả lại nhà. Ninh Đài nhắm mắt lắc đầu, như để cố xua đi những điều ghê tởm còn ám ảnh cô ta. Vũ nghĩ, cứ một cô gái chất phác, nhẹ dạ thoát ra khỏi vũng lầy tội lỗi, xa đọa của kẻ thù là việc nên làm, nhưng cần phải vực dậy tình cảm quê hương, tiếng tôi giác ngủ tinh thần dân tộc trong tâm hồn cô ta, một ngày nào đó cô ta có thể nhận chân được không chỉ riêng bọn Conan mà cả bọn Jin Koe đều là kẻ thù của cô ta. Cô ta có thể ý thức được chính mình đã bị truyền tay từ tên buôn người này qua tên buôn người khác xảo quyết tàn nhẫn hơn. Trước mắt, vũ cần lợi dụng tình cảm của Linh Phương để che chở cho Ninh Đa, chắc chắn sẽ qua mắt được cả Conan lẫn Jin Koe khi hai tên này trở lại. Anh bảo cô gái. Thì thì lát nữa tôi sẽ đưa Ninh lại nhà Linh Phương. Cô ta hiện đang là chủ một thương giá và một nhà xuất nhập khẩu có thể cần nhiều người giúp việc với cái vốn tiếng mỹ và tiếng pháp, Ninh Đa có thể nhận một chân đứng bán hàng dễ dàng thôi. Đôi mắt cô gái sáng lên ngó vũ, cô ta vồ lấy cánh tay anh siết chặt. Cảm ơn ông Vũ, tôi quyết làm lại cuộc đời. Ninh Đa mừng đỡ, xúc động thật tình, nước mắt như muốn trào ra. Bóng tối đã buông xuống lâu rồi, ánh đèn trên trụ cột khoanh từng vùng sáng trên mặt đường trắng nhựa. Có lẽ đã đến giờ thực khách tới đông. Nhiều chiếc xe hơi thả người xuống ven đường Tiếng nói cười đồn đã gây náo nhiệt cả một vùng Bốn nơi yên tĩnh Vũ đứng lên Trả tiên hành và dắt tay Ninh đa ra xe Cả hai cùng ngồi trên băng trước Xe đợi bãi đầu Vũ dẫn ga Chiếc xe quay lứt nhanh trở về trên đường cũ Ninh đa nếp người bên cửa xe Từ trong quán ra Cả hai không ai nói thêm một lời Ninh Đà sửa lại kiểu ngồi trong ngay ngắn Mặt vẫn nhìn ra phía trước ngập ngừng Ông Vũ à Tôi có một lời yêu cầu, nếu như không vừa ý, ông tha thứ cho tôi Cô cứ nói đi Cô gái im lặng khá lâu, mãi về sau mới nói thật nhanh như cố gắng, nếu không sẽ không bao giờ nói được Tôi mong được ông coi tôi như đứa em gái xấu số, số, tôi xin thề giữ cho tốt để đến ơn ông Ninh đa cúi đầu, hai bàn tay ôm mặt, bú hiểu cô ta và không cần dĩ ngợi trả lời Tại sao tôi có thể từ chối không dành cô là người em gái, chỉ sợ tôi không làm tròn bổn phận của một người anh." Ninh đàn ngước mắt ngó Vũ, với ánh mắt long lanh và ngẹn ngào. "Anh Vũ, em đội ơn anh." Vũ cười ha hả. "Anh em rồi, ơn huệ gì nữa. Cô điều từ nay hay tôi nói gì, cô phải vâng lời, nếu không bị đòn đáng mà chịu." "Thưa anh, vâng ạ." "Vậy thì nghe tôi giản đây." Cô biết Linh Phương bây giờ đã có chồng Hoa Kiều, không còn liên quan đến việc gì ngoài công việc mua bán làm ăn. Vì vậy cô không được nói với cô ta những điều cô đã nói với tôi về Trinh Quế. Cô nên và cả lời tôi nữa. Tôi sẽ gửi cô ở lại nhà Linh Phương, giúp cô ta công việc cửa hàng. Nếu như cô ta bằng lòng nhận cô vào làm, cô hiểu biết tôi chứ? Em hứa làm đúng như lời anh dặn. Bộ Tinh Toán, Bộ Tinh Báo Pháp chưa cho Ninh Đa biết nhiệm vụ của cô ta, chưa giao công tác trong giai đoạn này có thể như lời hắn nói một vài năm sau chính quý em mới trở lại một khoảng cách về thời gian đủ để vũ đặt vấn đề sử dụng cô gái và biến cô ta thành một con người khác hẳn vừa ngạc nhiên vừa xúc động vũ cố kiềm giữ lại cho được bình tĩnh tại điểm hẹn khi nhận ra đồng chí phái viên của trung tâm không phải là ai khác mà chính là đồng chí thành binh mình bây giờ là trần trung ban tức là hoa bạn, bạn đồng nghiệp cũng là giáo viên tư thuộc trường trung học Ngô Quyền Hà Nội, di cư vào Nam, bất ngờ gặp lại nhau. bắt tay bǔ, thánh binh đành đọt giận anh như vậy, rồi đưa anh lại chỗ đầu xe cách đó vài chục mét, vũ cho xe chạy chậm chậm. nếu không kiềm lại kịp, tôi đã ôm trầm lấy anh rồi. quả tôi không ngờ người tôi bồn chồn chờ đợi suốt hai ngày nay lại chính là anh, tôi đang tự hỏi đây có phải là một giấc mơ không, có thực đúng là anh không? Thành Minh cười ha hà. Dù có cặp kính trắng cộng vàng che bớt, đôi mắt tinh nghịch của anh vẫn ánh lên vẻ tươi trẻ yêu đời. Mái tóc anh đen bồng bềnh tự nhiên, đúng là anh có vẻ một nhà giáo. Anh nói: đối với chúng mình là thật, nhưng đối với địch, đúng là giấc mơ như cậu nói. Anh thôi cười trở lại vẻ nghiêm túc. Cậu có thể đưa mình về chỗ ở của cậu, nhưng nói qua về chủ nhà cho mình biết. Vũ kể chuyện vợ chồng Bạch thường với văn phòng độc lập họ dành châu Anh được kết luận Không có gì chờ ngày, an toàn và thoải mái thôi trình Đình vắng nhà là một tuần lợi Mình sẽ ở với cậu hai ngày Cậu tùy nghi mà giải thích với Bạch Hường Chỉ hai ngày thôi ư Tất nhiên không kể chiều nay Với chỉ là ba đêm hai ngày Nhưng chúng ta phải làm việc bằng cả một tuần lễ Nhanh gọn, đầy đủ, thông suốt Đạt tới hiệu quả tối đa chúng ta không được để tình cảm chi phối nhiều trong thời gian làm việc. chúng ta chưa được phép nghĩ về bản thân khi toàn thể nhân dân ta đang bước vào cuộc đấu tranh gian khổ không kém gì trong thời chiến. xe về đến trước nhà, vũ đứng lại, bạch cương cũng đi vắng. anh đưa đồng chí thành binh vào phòng riêng, tránh được một khoảng thời gian chào hỏi giới thiệu. trong khi vũ soạn nước uống, thành binh xem qua nơi ăn đầu của anh đội đứng tự cửa sổ trong chú nhìn khúc đạch nhỏ chạy qua cầu đạch bình nước chiều dâng cao gân chạm hai căn nhà sàn phía trước một khoảng cầu sơn trắng một đoạn đạch cong cong một cái dừa ngả bóng trên mặt nước thành minh gật cù nhìn tiếu quanh căn phòng một căn phòng nho nhỏ một chiếc giường lẻ loi một chiếc bàn làm việc một anh chàng độc thân nên thơ đấy có lúc nào cậu nghĩ đến thơ không nhỉ có lẽ Thành binh đang quan tâm đến cuộc sống cô đơn của vũ, chẳng dễ dàng gì giữ được mình trong một xã hội vật chất sao đọa đầy cám dỗ. Vũ mở chai bia ướp lạnh, rót đầy ly, trao tận tay thành binh đáp: Có chứ anh. Đêm đêm tôi vẫn thường đọc thơ một mình. Những bài thơ yêu nước và cách mạng của chúng ta, tôi đọc để được trở lại sống với con người thực của mình, người nghệ sĩ lên sân khấu sống với vai trò của mình trong vài ba tiếng đồng hồ, tôi thì đóng vai kịch đất dài trải nguyên hàng giờ, hàng ngày, suốt tháng, suốt năm, khi tỉnh giấc mà ngay cả trong giấc ngủ. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình như lạc lõng giữa sa mạc, ước ao có một người để tâm sự, thèm được vui đúng với niềm vui của mình, được cười đúng ý mình muốn cười, chẳng khác gì thèm giọt nước khi cổ mình cháy bỏng. Thế đây, anh hiểu tâm trạng tôi khi được gặp lại anh đâu chứ? Trọn đời tôi sẽ không thể nào quên được buổi đầu tiên gặp lại đồng chí của mình này, sau 2 năm xa tổ chức. Thành minh chăm chú nghe, đối như để tránh xúc động, anh nâng ly chạm với vũ. vậy thì chúng mình phải uống mừng cuộc gặp gỡ này. thành bình tranh tuồng và chương trình làm việc đuổi bắt vào đề luôn. thủ trưởng cử tôi vào trực tiếp làm việc với đồng chí, điều đó nói lên tầm quan trọng của nhiệm vụ sẽ giao cho đồng chí. công tác giai đoạn vừa qua được coi như kết thúc, cấp trên xác nhận đồng chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. tôi được phép truyền đạt lời biểu dương của thủ trưởng và quyết định của chính phủ tăng thưởng đồng chí huân chương chiến công. Vũ cảm động, Thành Minh rót đầy hai ly bia đưa cho Vũ, cùng chạm ly trang trọng. "Phấn Minh, uống mừng cậu." Đặt chiếc ly đã uống cạn xuống bàn, Thành Minh ngả người ra lưng ghế như sẵn sàng chờ đợi. "Bây giờ cầu cho mình được nghe công việc của cậu từ ngày vào trong này đến hôm nay tỉ mỉ với chi tiết." Cả hai như lao theo thời gian, ngủ ít ban đêm, làm việc suốt ban ngày, khi cùng ngồi, khi cùng nằm ở bên cạnh nhau trong bước ăn đơn giản ngay tại phòng, thì tầm to nhỏ với nhau. Cuối cùng Vũ tuần lại cuộc gặp cớ bất ngờ mới đây với cô hai nùng phù Ninh Đa. Thành Minh nhận xét: đúng là một bất ngờ, những cô thầy hứa hẹn một hiệu quả rất cao. Ninh Đa có bản chất tốt, chưa bị nhiễm độc nhiều, không đến nỗi quá tồi tệ. Giáo dục để cứu cô ta, hướng cho cô ta trở nên người có ích là nhiệm vụ của cách mạng, nhưng không phải là công việc của cậu mà sẽ giao cho một đồng chí khác do tổ chức sẽ bố trí. Tuy ta chưa biết đó về cậu nhưng phải bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cậu đó chứ? Đó. Còn việc của Trần Văn Soái và bao cột, lệnh của trung tâm là cậu chuẩn bị để cắt đứt liên hệ. Mặt Trần sẽ lo việc lôi kéo họ đúng chính sách đoàn kết dân tộc, chống kẻ thù chung là đế quốc Mỹ. Nhưng nếu vì bản chất của họ, họ chịu để cho diệm thơ dụ hàng, đó là việc khác. Trước mắt cầu còn nay việc phải làm. Một, trả lời dứt khoát cho Brando là soái không chịu bỏ cuộc, không qua Pháp, sẽ sống chết chống diệm. Hai, qua kỹ sư quan hữu kim, nhắn lời khuyên soái chỉ đó cho anh thấy con đường sống duy nhất là trở về với nhân dân, trung lưng chống Mỹ diệm. Trốn chạy hai đầu hàng diệm chắc chắn là đi vào chỗ chết, giải quyết hai việc đó xong, cầu cắt đứt quan hệ với cả soái lẫn bọn Pháp. Thành Minh còn giúp nghiên cứu nghị quyết của Trung ương, nghiêm khắc tự kiểm điểm. Thấy không ít những sơ hở, những sai lầm đã phạm phải trong thời gian công tác vừa qua, và là những bài học quý giá để vô tiến hành nhiệm vụ công tác chính, lâu dài, do trung tâm giao cho. Đi sâu vào tổ chức tình báo, mật vụ của Diệp Nhu, điều tra âm mưu của kẻ thù chính, đế quốc Mỹ. Nắng chiều còn cay gắt, mặt sống ừng hồng, sóng nước truyền động mạnh, hàng chục chiếc ghe xuồng bông bềnh dạt sát bờ khi chiếc đỏ máy chở khách từ Cao Lãnh cập bến xa đét bên đó là đoạn kè đá cạnh lê đường phố. Bảy liền theo sau hành khách trầm dáng, rời cano bước lên. Cô ta hơi ngửa mặt, đưa mắt nhìn dãy nhà bên kia đường, vẫn nhà tầng, nhà chệt quen thuộc dạo nào. hầu hết chủ nhà là người hoa với những cửa hàng lẫn lộn, trà phu, hủ tiếu, tiệm cơm, chen bách nhau, gắn bó thiết thân như thể hiện tình tương trợ cố hữu. Đại uý bảy liền, lúc này bên thành cô gái miền tây nam bộ cũng quần lanh đen. Áo bà ba xanh đậm, chiếc khăn đàn hờ hững bên vai, đặc bôi cao lộ khoảng gai trắng hơn da, mặt nâu nâu đam nắng, khuôn mặt đầy đàn không đẹp nhưng dễ coi, cặp mắt sắc, làn môi hơi dày, thái độ bình thản, tự tin. Không còn gò bó trong bộ đồ lính màu đen, không còn chiếc dây lưng da to bản biếc khẩu súng khôn 12, bảy liền, từng chỉ huy đại độ lính gái đặc biệt của bà Năm đã trộn lẫn với ba bốn cô gái bình thường đang đi cùng chiều trong phố tay sách túi giả da cỡ lớn loại túi du lịch bảy liệm đào bước vượt qua hai đoạn phố ngang tiến về phía bến xe đỏ tại đây không kể giờ giấc luôn luôn có xe lô loại xe nhỏ đưa đón khách đường dài đi Sài Gòn cô hai còn một chỗ thôi xe chạy ngay bác tài xe lô vừa thấy bảy liệm đã vội săn đón và hướng cô gái đi lại phía xe đậu cạnh đó trong xe năm hành khách đều quay đầu nhìn họ đã chờ khá lâu đang mong xe đủ khách để sớm khởi hành người đàn bà lớn tuổi vui vẻ truyền vào phía trong dành cho cô khách, khom lưng bước lên chỗ ngồi. xe khởi động ngay, truyền bánh chạy vòng chậm chậm quát chậm khác. bác tài lơ đãng với tay báo hiệu cho bên cảnh sát quá quen. xe phong nhanh ra đường lớn, gió chiều luồn mạnh qua cửa, xu hơi nóng đang ngầm mập bên trong tan biến. bệnh viện dùng cọ chân để chứa túi sách sâu trong gầm ghế, tự lưng sát nệm sau, kéo góc khăn đàn lau mồ hôi động trên mặt, đôi mắt quan sát hành khách trên xe. Bốn bà lớn tuổi và một người đàn ông trung niên ngồi phía trước cảnh tài xế, tất cả không có gì đặc biệt để đáng quan tâm. Thời gian dài, căng thẳng qua đổi, cơn mệt đột ngột ập đến, và cũng đúng lúc này, bệnh Liêng mới cảm thấy đau nhức ở hai bắp chân do dây vải cột quá chặt, một con dao găm và một súng ngắn cỡ 6 ly 7 năm, nhưng cô ta yên tâm không sợ ai phát hiện, như hai ống quần đen động treo khuất, được ngồi yên, hai chân thư giãn, nhịp nhối giảm dần, vừa nhắm mắt khung mặt bà Nam là hiện đại trong trí nhớ. Tiếp theo là những việc đột biến vừa qua như dòng nước ùa về, mảnh liệng không tránh khỏi suy tư. Chỉ mới có ba ngày, cô ta cảm thấy như thời gian kéo dài lâu lắc. Ông bà Trần Văn Soái quyết định về hợp tác với Diệm. Lệnh tập hợp quân lính được ban ra khẩn cấp, nhưng chỉ hơn nửa số quân theo lệnh Soái về đầu, số còn lại lặng lẽ bỏ đi, họ trở về với làng xóm với gia đình. Si quan, binh lính nạp súng tại nơi quy định. Lên đoàn xe đến đón, đưa về tỉnh lỵ cần thơ trình diện. Trong lòng họ cũng mang nặng nỗi lo âu dai dứt như chủ tướng của mình, tất cả chấp nhận số phận do tay người định đoạt. Hơn 100 lính cánh của bà Năm được lệnh giải tán, chúng đã xúc động khi chia tay với bà lệnh, người chỉ huy có nhiều tình cảm gắn bó với họ. Bà Năm đồng đáy hơn bao giờ hết, bàn phát cho mỗi người một số tiền kha khá, coi như dứt khoát giải quyết một lần, ân tình đã sống chết vì bà trong nhiều năm qua. Một mình bảy liệm được theo chân mẹ nuôi về hàng Ngô Đình Diệm. Đêm hôm trước, khi vợ chồng soái lên xe về Sài Gòn trình diện cùng với số sĩ quan tham mưu thân cận, bà Năm gọi bảy liệm vào phòng riêng sau bữa cơm tối. Bà dắt cụ con gái ngồi cạnh mép giường với vẻ xúc động trên mặt, trong giọng nói bà tâm sự. Má chỉ còn trong vòng hai đứa bay, thằng hai đang du học bên Tây, lúc này chỉ còn mình con ở cạnh má. Từng má đầu tiên bài luyện được nghe đã làm cô xúc động thật sự cuộn cột đầu vào vai bà năm tức tuổi bà ôm đầu đưa con gái nuôi sát vào ngực mình ngập ngừng có nà má chỉ tin lời hứa hẹn của ông đốc phủ thư nhưng trong lòng má vẫn lo má nghi ngờ anh em ông diệm phản trắc vì vậy má vẫn phải đề phòng bà vú nhảy lên chiếc túi giả da ngay cạnh chỗ ngồi và tiếp trong túi này là tài sản má dành dụng gần hết cuộc đời mới có được Mười ngàn hạt soàn lớn nhỏ, số vòng ngọc Và ít đồ trang sức của hai má con ta So với tiền mặt ông Tổng gửi Ở các ngân hàng nước ngoài và Sài Gòn Thì chiếc tú này còn lớn hơn cả ngàn lần Tất cả là xương máu Là cuộc sống của chúng ta Con hiểu chứ Bà Năm đầy nhạy đầu bảy liệng Dùng bàn tay mũm mũm nâng cầm cô gái lên Nhìn xói và cặp mắt Còn đọng nước long lanh Bà hơi nhếch môi cười khuyên khích Bảy liệng nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của mẹ nuôi máu thưa bà tổng con hiểu bố nhảy lên vai bảy liệng nụ cười nới động ra ánh mắt dịu lại bà nắm nhỏ nhẹ má chứ từ nay con không được xưng hô bà tổng nữa nghe nhớ không thưa thưa má con nhớ bà lại ôm chặt đầu bảy liệng và ngực mình giọng thi thầm ngay bây giờ con phải ta đi với chiếc túi này túi cũ không nặng không có vẻ gì hấp dẫn cả chẳng sợ ai giòn ngó Con dùng xuồng máy nhỏ từ đây chạy thẳng về Cao Lãnh, chọn đêm là đến. Sáng mai, con bỏ xuồng đáp đò về Sa Đéc, lên xe lô về Sài Gòn. Con có đủ quần áo dân thường, từ nay con chỉ là cô gái tỉnh quê, vừa phải, không xe đua. Con đã khá nghề quyền cước, nhưng không phải mang theo vũ khí phòng thân. Bằng bất cứ giá nào, con nhớ nghe, phải kín đáo đưa toàn bộ tài sản của chúng ta trong túi này về Sài Gòn an toàn. Bà nhấn mạnh, con làm được như lời má chứ, Bảy liệng mạnh dạn Thưa má, con làm được, đúng như lời má dặn Con xin lấy tính mạng bảo vệ chú túi của má đến cùng Bà Năm vốn nhẹ vào lưng bảy liệng Tỏ vẻ bằng lòng bảo cô Yên thiết tha nhấn mạnh chú túi của má con ta chứ Má già rồi Má dành dụng được cũng là để cho hai đứa bay Chứ còn cho ai vào đây Bà dở lại giọng thì thầm Đến xa đéc Con nhớ chỉ đi xe lô thôi Xe lô chở ít khách Xe nhỏ lẻ được khách đến tận nhà bất kể giờ giấc. Tứ Sài Gòn con bảo tài xế cho tới đường Bishori số 5 có nhắc lại đi. Dạ, số 5 đường Bishori. đúng, đó là biệt thự lầu có cổng sắt sơn màu xám cho. Nhà ông bà tứ cạo người tin cậy nhất của má. chỉ có hai ông bà ở đấy. con trai con gái đi tây cả. con đưa thư của má cho ổng. thư má để ở ngăn nhỏ bên ngoài túi sách này cùng với giấy kiểm tra của con mang tên Nguyễn Thị Lan, con từ giới thiệu là con nuôi của má, ông bà tư nhận đang ai? ở đó vừa kinh đáo vừa an toàn, con chờ tin má, con nhớ vật bất ly thân, chứ tối này không ai được biết tới mà cũng không để rời xa con, con hiểu chứ? dạ, vậy thì con đi sửa soạn ngay để kịp lên đường. chiếc xe thẳng cấp hành khách bị du người đáp thuê trước, bầy lịnh giật mình cắt đứt dòng suy tư cô ta ngồi thẳng lên, nhận ra bắt bí thuận, tất cả lui lại, dành công quan quân sự xuống phải trước. bà khách ngồi sát cửa bên phải, đưa đầu đang ngoài ngó nghiêng rồi phàn nàn. chờ cho mấy chục xe lính đi trước thế kia, đánh chiều chết cả tiếng mất thôi. hàng xe dân sự đầu sát nhau nối dài trên đường, tiếng động cơ y âm, tiếng còi nhấn liên tục của đoàn quân xa, tiếng đau hàng của gần chục cô gái bán trái cây tất cả như quyện vào lớp bụi đất hung vàng bao khắp khoảng không gian nồng nực từ các xe đỏ, hành khách bụi bã xuống đường trần và các quán nàng tìm bóng mát bảy liệm nghiêng mình tránh cho bà khách già ngơi đa cụ ta quyết ngồi lại trong xe tránh mặt mọi người chịu đựng hơi nóng hầm hập nghe thở quả là quá lâu trong một giờ chờ đợi cuối cùng xe cũng được xuống và qua sông để bù lại báo tay cho xe phóng nhanh hơn khi vọng đã được lộ lớn nắng chiều đã dịu gió lùa hơi nóng tan ngay Bảy luyện tự đầu vào thành ghế nệm, cơn ngủ đến thật mau. Cô ta tiếp đi trong mệt mỏi. Xe về đến chợ lớn, thành phố đã sáng được ánh đèn. Tiếng nguồn nào xe cộ làm bảy luyện tinh hành sau giấc ngủ kéo dài. Quay cổ nhìn đồng hồ, bây giờ 15 lăm phút. Bảy luyện vút lại lọn tóc, sửa thế ngồi, chăm chăm nhìn những dãy phố long lõng ánh đèn, đồ màu lướt về phía sau chậm chậm. Xe dừng gần chợ mới cho ba bà khách cùng xuống, rồi tiếp tục chạy thẳng sang Sài Gòn người đàn ông trung niên và ba già ngồi cạnh bầy lợn cùng xuống đầu ngã sáu bắt tài cáo giọng hỏi với vị phía sau cô hai về đâu bắt cho tới Visori sẽ tiếp tục chạy theo đường cha sơn lốp hướng thẳng lên đà cao không bao lâu xe đã tới đầu con đường nhỏ có nhiều bóng tối lại vắng bóng người Visori đây số mấy cô hai số 5 vậy đây rồi cô hai Xe dừng lại cạnh cổng sắt có hai cửa động đóng kín trên cổ xây ngọn đèn nhỏ so sáng con số 5 sơn xanh, phía dưới là nút bấm chuông điện. Bảy liệng xuống xe, chờ khi đi khuất mới tiến lại bên cổng, ấn chuông, phải chờ khá lâu mới có tiếng chết người. Miếng sắt nhỏ bên trên cánh cửa lật vào, vừa lộ đó mặt người, tiếng hỏi từ trong phát ta. Cô hỏi ai? Tôi ở dưới quê lên thăm ông bà tư cho, ông bà có nhà không? Có có, mời cô vào. Tiếng chốt sắt chạm mạnh, một cánh cổng mở ra, người đàn ông trên dưới ba mươi, áo sơ mi trắng bỏ trong quần sám đậm, chân mang giày đen, trình tề, lịch sự, đứng nghiêng mình đưa tay ra hiệu bài liệu bước vào, chờ cho người đó cài cổng quay lại, cô ta mới ngập ngừng. Thưa ông là... Không ngờ bài liệng dứt câu, người đàn ông bìm cười tiếp lời mau mắn. Thưa tôi là cháu đàn cô tư hai bữa nay chú tư cảm bệnh, tôi phải đến mỗi ngày giúp cô tôi săn sóc chú tư. trong năm qua nhà cửa, nào xin mời cô hai theo tôi. bảy lượng đi theo ngay. qua một khoảng sân rải sỏi phía hướng nhà, sát tường bên kia có xây bồn cây kiểng cách khoảng có máng cầu. ôi thấp mà xung xuyêng xanh tốt. trong nhà ánh sáng đèn hắt ra từ cửa lớn bên đông tỏa sáng cả khoảng đi. trong đó phía trong cùng là dãnh nhà ngang trệt, có chiếc xe hơi màu xanh đậm bóng lộn dưới ánh đèn tròn. cạnh đó hai phần bồi bếp đóng cửa đến bên thềm người đàn ông dừng lại tránh sang bên cô hãy vào đi cô chú tôi ăn cơm xong lên gà trên lầu đồi cô ngồi tạm trong phòng khách tôi lên thông báo ngay người đàn ông theo bước bàn liệng vào phòng cầu thang trong có một tủ lạnh loại lớn một bàn lót bia trắng để ly tách uống nước đều kê sát bức tường ngăn phòng nhỏ này với phòng khách chấm tròn bên ngoài trong cùng là chân cầu thang lớn đồng nhìn qua quan cửa không cánh, phòng khách sáng được ánh đèn huỳnh quang, bộ sô lông đẹp, bộ bàn ăn 12 ghế, những chiếc bàn nhỏ, tủ nhỏ chiếm các góc phòng, dưới sàn trải thảm nâu cái bông xanh trắng, tách bài biện và màu sắc hài hòa với những bức tranh sơn dầu treo tường tạo cho căn phòng vẻ sang trọng tuyệt đẹp. người đàn ông khép cửa hồng quay lại sau lưng bảy liệm, vừa nhanh vừa chuẩn, hắn chặt mạnh cánh bàn tay và gáy cô gái, bất ngờ đúng lúc cô ta vô tình tiến vào phòng khách chưa túi sách đỡ xuống người đàn ông đỡ thân bảy liệm chưa kịp đổ theo nhẹ nhàng đặt cô ta nằm ngửa trên nền sức mạnh của cô đánh trúng hệ thần kinh sau gáy đã làm cô gái hôn mê tức khắc mỗi hành động thành thạo tự tin người đàn ông không tỏ ra một chút lung túng nóng vội hắn ngồi thốt xuống lấy tấm bình trong túi áo sơ mi ra so với khuôn mặt bảy liệm lúc này đã chuyển màu trắng xám hắn nhận ra những đường nét giống nhau cất tấm bình vào túi áo như cũ hắn xách túi giả ra để lên bàn nước chiếc khóa lụa da giúp quần áo phụ nữ, dưới cùng có một gói vải mà bên trong là một chiếc túi da mềm khá nặng. Hắn cẩn thận mở động túi ra những chiếc vòng ngọc, những hạt kim cương ánh lên dưới bóng đèn, hắn sững sờ lặng thinh không cử động. Vài phút sau, hình như đã lấy lại sự bình ổn trong lòng, hắn thận trọng xếp lại tất cả vào túi sách đối kéo khóa. Hắn quay lại phía bảy liếng, mặt còn thân thờ, đó đang vừa đôi hắn đã toán tính và kịp thời dứt khoát, dằn lòng tham để nhất thời mưu sự tương lai. Hắn biết sợ đó sở những cặp mắt vu hình có khả năng nhìn thấy được ý nghĩ thoáng qua trong óc, cái chết sẽ đến dễ dàng với bất cứ ai bị nghi ngờ. Kinh nghiệm sống đã giúp hắn biết rất rõ. để xua đuổi ý nghĩ chợt đến chợt tan, hắn lấy bao thuốc lá trong túi quần, gắn một điếu lên môi, bật quẹt ra thít hơi dài, cạn nước mắt lên trần nhà khói. người đàn ông có khuôn mặt đắn đoì cân đối, mắt sắc, mũi cao, cam rộng làn môi hơi dài, nhiều ham muốn khiến hắn trở nên tàn nhẫn. Hắn quẳng điều thưa khút giờ vào góc nhà, khung người nắm hai chân cô gái kéo lại phía cầu thang. Hai ống quần của bài liệm tuột lên gối để lộ hai miếng băng vải ở dưới bắp chân. Hắn thả mạnh đôi chân bất động xuống nền nhà, đút đan từ hai băng vải một dao găm ngắn lưỡi, bên kia một súng nhỏ rất hợp với đàn bà. Cầm hai thứ vũ khí trong bàn tay, hắn ngâm nghiến dây lát rồi đặt lên bàn cạnh túi sách. Hắn lại kéo tiếp bài liệm vào trong gầm cầu thang. Nghĩ ngợi dây lát, hắn rút khẩu súng lô trong lần áo mi dưới bụng tay trái xoay chặt ông hãm thanh gạt mở chút an toàn nhằm mặt cô gái bóp cỏ đồng bảy lượng giật lên đồng lúc quý tướng đổ không âm vang nhiều vết máu từ thái dương cô gái ứa ra nhỏ xuống nền nhà hắn nhặt súng ở chỗ cũ qua phòng khách đến bên trước bàn con đặt cạnh bộ salon lông nhấc ống điện thoại quay số alo 2008600 à thưa tôi đại quý vị xin được báo cáo hắn im lặng lắng nghe vài giây rồi tiếp Thượng cố vấn, tôi đang trực ở số 5 Visuridia. Người có trong ngành mà ông cố vấn lệnh cho tôi đón đã đến hồi 8 giờ. Vâng, tôi giải quyết đúng theo chỉ thị. Dạ, có hành lý mang theo, tôi xin đưa về ngay trình ông cố vấn ạ. Tôi đi ngay ạ. Đặt ông ngay vào máy, đại úy vị trở lại phòng cầu thang, ta hết đèn trong nhà, bỏ khẩu súng, giấu găm vào túi xách, cầm theo ra ngoài, hành động khóa cửa hung nhà, đi lại phi xe hơi đầu sắn trong gara đặt chiếc túi sách bên cạnh ghế ngồi, khởi động máy cho xe lăn bánh ra sân. Hắn dừng lại, bước xuống, tự kéo hai cánh cổng, đưa xe ra ngoài đầu sắt lề đường, trở lại đóng khóa cổng, rồi lên xe phóng thẳng. Khoảng 10 phút sau, hắn đã có mặt tại tư dinh của cố vấn Ngô Đình Nhu sau dinh gia Long. Tên vệ sĩ mở cửa cho hắn và trinh trọng. Mời đại úy vào, ngài cố vấn đang chờ. Đại úy vị bước vào phòng, cánh cửa bộc ra khép lại sau lưng. Ngô Đỉnh Nhu đang ngồi trên ghế salon chờ sẵn, nhũ đưa tay chỉ trước ghế đối diện. Ngồi xuống đi, kể lại nghe coi. Hắn dập chân lập nghiêm, chào xong mới ngồi xuống, đặt chư túi sách thành chân bàn chính giữa hai người, hắn trình trọng. Thượng cố vấn, đúng như dự toán của ông cố vấn, con nuôi mụ soán đã đến tìm vợ chồng tư cảo, đó làng chúng chưa biết vợ chồng tư cảo đã trốn đi pháp, bản liệu mang theo chiếc xác này trong suốt quần áo phụ nữ cô giấu một túi da mềm chứa đầy hà xoàn và vòng ngọc tôi chỉ ngó qua thưa đúng là tài sản dạ hơn cả tài sản của một tỷ phú vẫn nhìn xói vào đôi mắt của viên đại úy thấy vẻ lung túng ngập ngừng nhụa hơi nhếch mép mỉm cười rồi gật gù chậm rãi gom được bao nhiêu năm cướp giật bao nhiêu năm vợ chồng xoài mới thu bản được như vậy nên khư khư ôm giữ bên mình không dám gửi đến nước ngoài đúng như ta dự tính Nếu không kịp nắm chắc canh chừng những tiếng thân, thân thuộc của bộ ta thì quả đã bị buộc mật rồi. Ngừng rơi lát, nhung hất hàm, trở lại về lạnh lùng lúc đầu. Anh đã giải quyết con bé rồi chứ? Vị cười tự đắc. Dạ rồi, thưa ông cố vấn, chỉ thiếu thận trọng một ly thôi, có thể tôi đã bị nguy hiểm với con bé rồi. Hắn lấy khẩu súng ngắn và con dao căm trong túi ra đặt lên bàn đối tiếp. Con bé du kiến hai vật này ở dưới bắp chân, tôi không hề phát hiện ra nó đúng là thú dữ. Nhu vừa ngắm nghĩa hai thứ vũ khí vừa gật gù Theo lời tiên thinh, cháu của bộ xoáy thì bày liền chỉ huy gần hai trăm nền gái, giỏi võ, gan lì được vợ trong xoáy tiến cậy nhật, chính tôi đã nói với anh trước rồi. thư vâng, nhớ lời dặn của ông cố vấn, tôi đã ra tay trước đúng lúc nó hoàn toàn bất ngờ hình như nhu đang đốt nóng hắn nhìn chiếc túi sách với giọng ra lệnh anh cho tôi có chiếc túi ra đi đại úy bị hấp tập kéo khóa lô từ trong chiếc sac du lịch một chiếc túi già gói kỹ trong lớp áo cũ trịnh trọng bằng hai tay đưa cho nhu nhu cố ý giữ thái độ thờ ơ màu túi ngó sơ qua đồ đặt ngay lên mặt bàn giọng hắn trở nên thân mật chúng ta đang trong tình trạng thiếu trục hùn sau người mỹ còn dài dạt thăm dò chưa phóng tay viện chờ ngân quỹ quốc gia của được số này gọi là ơn trên đã phù hộ chúng ta thay mặt thủ tướng và chính phủ tôi ghi công đầu về phần thiếu tá nhù đưa bàn tay cho đại úy vị nắm chặt bằng cả hai tay hắn xúc động được vinh thăng thiếu tá quá bất ngờ trong khi nhô cười cởi mở để mừng công thiếu tá chúng ta phải uống nhé nào anh qua phòng kia nhu chỉ cánh cửa bên trái còn kẹp kín một tù điều lấy chai sâm banh đem ra đây mình cũng ly Vị nhanh nhẹn đứng lên tiến về phía vách trái, mở cửa bước vào phòng cạnh đó. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, từ phòng bên vang ra một tiếng động mạnh, tiếng động của một thân người đợt xuống nền nhà đôi im lặng. Nhu lạnh lùng quan thái đứng dậy, đi lại phía cửa đứng dến nhìn vào. Đây là phòng rửa mặt riêng, nhưng có tủ lạnh, có tủ buffet, cánh cửa còn mở, phía dưới sàn thiếu tác vị nằm yên không động. Nhu từ từ bước đến bên cạnh cuối xuống đút trong lồng lõn áo sơ mi phía trước bụng vị khẩu súng lô bình thản nhắm vào đầu viên tân thiếu tá bóp cỏ tiếng nổ như bị nghẹn tắt không âm vang lớn làn khói mỏng tan ngay từ lỗ nhỏ bên thái dương nạn nhân tint máu cặp mắt kinh ngạc còn mở lớn ngó vào khoảng không viên thiếu tá đã ngã xuống và hôn mê ngay từ lúc mở cánh cửa tủ bộ phận tự động bên trong bắn ra một luồng hơi cực độc giờ thì hắn đã chết hẳn mang theo một bí mật về cái gia tài tỷ phú cái công lớn bán vừa hoàn thành. nhủ lấy chiếc khăn trong túi quần lau khẩu súng, thân trong lót tay đặt băng súng ấn mạnh vào bàn tay phải của tử thi, lúa tấm mình bài lệnh còn trên túi bị bỏ vào túi mình. hắn lặng lẽ đã khỏi phòng, khép cửa, đi đến bên salon ngồi xuống ghế. hắn dùng hai ngón tay ám coi nhón một điếu thuốc melia trong hộp sơn mài, bật quẹt ra châm hút. vài phút sau, hắn đứng dậy cầm theo chiếc túi già đi lại bàn giấy, ngồi xuống chiếc ghế có trục xoay sau lưng ghế là chiếc tủ sắt cao hơn đầu người, mà tủ nội đó bốn ổ khóa số mã kềnh sáng bóng. Hắn rút chiếc túi già xuống lòng cái khay chai đựng thứ tử, những hạt kim cương tràn xuống cùng với những vòng ngọc dây chuyền bạch kim và lắc đác vài món trang sức bằng vàng. bằng hai ngón tay nhu cào đi gầy lại những viên đá quý chuyển động theo chiều tay, ánh sáng phản chiếu lên mặt thẳng đang dần dần ngắm nghía. dù vừa đít từng hơi tuốt lá dài vừa đùa chơi với cái tài sản không nặng về trọng lượng nhưng khổng lồ về giá trị, cái tài sản mà vợ chồng năm lửa đã dành dụng gần trọn đời bằng máu của đồng bào giờ đây đã nằm tròn trong tay Ngô Đỉnh Nhu Trong phòng im lắng về đêm, chỉ còn chiếc đồng hồ treo tường từng giây gõ nhịp đánh và đều. Gần 10 phút trôi qua, nhu chậm chậm nhặt từng nhúm hạt xoàn, từng chiếc vòng ngọc bỏ lại vào túi ra, kéo khóa, đứng đến mở tủ sắt lớn đặt bằng ngăn trong, ngồi xuống ghế quay qua phải. Nhu ê hoài nhấc ống điện thoại dùng trong nội thất Thiếu ta cương đến phòng tôi Nhu vừa đưa xong điếu thuốc Thiếu ta cương đã mơ cửa vào Hắn khoảng 40 tuổi vẫn quần áo dân sự Tóc đề thấp Trải bóng láng Khuôn mặt hơi dài đôi mắt nhỏ so với sông mũi cong cong Cặp môi tái tái Ẩn hiền sắc tái lạnh lùng thâm độc Thiếu ta cương có mặt Nhu ngoắc tay Ngồi xuống đi Bản giọng nói đầu đầu nhu kệ lệ. Đại ủy vị quân nhiệm vụ trực căn biệt thự số 5 Visory, chúng nay anh đang bắt cóc một cô gái đưa về đó, hình như cô gái quê của ít bằng tiền gì đó, anh ta đã diệt và đoạt số vàng. Tôi bất ngờ phát hiện, đất bực anh ta đã làm ô danh sĩ quan quân lực quốc gia, tạo tình xấu cho thủ tướng. Tôi kêu về đây vừa nạt trong một trận, có lẽ quá sợ, nhân lục xin qua phòng bên cửa mặt, hắn đã tự bắn vào đầu, chết ngay ở đây. Nhu hất đầu về phía cửa bên phải biên thiếu tá quay mặt nhìn theo đội đồng lúc cả hai quay đầu lại bốn mắt nhìn nhau nhu tiếp bị ý định la đầy cho qua không ngờ anh ta nhu ngập ngừng lắc đầu biểu lộ thương tiếc có thể vì tôi mắng quá lời anh ta không chịu nổi mặc cỡ nhu đẩy nhẹ hộp thuốc lá qua cho biên thiếu tá sau khi nhón một điếu. cả hai đôi thuốc yên lặng nhìn làn khói vươn cao đam chiều rơi lát như kèm cho cơn xúc động qua đi nhu cao giọng thôi lỡ rồi anh phải làm ngay mấy việc tầm điểm đại úy vị lấy máy bay đưa sạc biệt hoàng trị giao cho gia đình qua trung tả đinh sơn thung bộ quốc phòng chỉ thị làm dây bảo tử hy sinh vì công vụ bị phiền loạn bá cụt phục kích sát hại suất hai trăm ngàn tiền thưởng và truy tăng thiểu tà vợ con được thưởng tiền tuất còn sạc cô gái bên sụ năm thủ tiêu ngay đêm nay anh phải giải quyết hết việc tranh thủ sớm nhật nội vụ chỉ riêng anh và tôi biết thôi hiểu chứ từ đầu đến khi nhận xong lệnh Viên sĩ quan tùy viên cố vấn chính phủ vẫn giữ thái độ phục tùng đến lạnh lùng, không một nét thái độ trên mặt. Ngay cả khi được báo tin người bạn thân, người trinh yếu của hắn tự sát, hắn đừng phát dậy, lập nghiêm, nhấn giọng. Tuân lệnh ông cố vấn, tôi hiểu. dù cúi đầu xuống, nhìn tập giấy trước mặt, ý hắn cần tiếp tục làm việc, chỉ thốt ra mấy tiếng còn sắc. Xong rồi, anh đi đi. trong phòng làm việc của cô bên chính phủ Ngô Đình Nhu chăm chú nghe Trần Kim Tuyến giám đốc sở nghiên cứu chính trị thực chất là cơ quan mật vụ trình bày về lý lịch và hoạt động của người phụ tá mới của hắn Lê Nguyên Vũ sinh năm 1926 tại Thanh Hóa là đồng hương với tôi tôi ở Nga Sơn anh ta ở huyện Hàng Hóa cha chú đều xuất thân từ khoa bảng làm quan Bác ruột là Lê Nguyên Phan, làm tư thị lang bộ lại cùng thời cụ Diệm nhà ta đang làm thượng thư trong triều đình Huế. Vũ học trường nhà Trung Thanh Hoa 4 năm trung học, Đặng Linh Mục Ponce bên trên nhà dòng đỡ đầu, có thể anh ta đã trở lại đạo hội đó. Trang xác nhận, mỗi lần từ Hà Nội vào thăm cha Ponce đều gặp Vũ ở cạnh tra, cả hai tỏ ra thân thiết. Năm 1950, Vũ đã Hà Nội tiếp tục học Đại học Văn khoa, lại được Linh Mục dưỡng, giáo sư tiếng đọc đỡ đầu. Năm 1951 Chà Dưỡng giới thiệu Vũ tham gia hoạt động trong chi hội Hòa bình Thế giới do Nguyễn Hữu làm chủ tịch, được cử phụ trách sinh viên. Hồi đó tôi cũng gia nhập nhóm sinh viên này để có tiền ăn học. Vũ đã xin dạy học từ tại trường Trung học Ô Trợ Dừa, trường quà dòng chùa cứu tế Hà Nội mở do Linh Mục Gale làm hiệu trưởng. Vũ còn công tác viết cho tuần báo Đạo Binh Đức Mẹ của Linh Mục Nguyễn Ngà. Trong giấy giới thiệu, chà Gale xác nhận Vũ là giáo viên dạy giỏi, tận tùy có tư cách tốt. Trang Nguyễn ngào thì chứng nhận anh ta là một cây viết vững, sâu. Tuyến là từng tờ giấy trong hồ sơ, có những bản photocopy, bản đánh máy, hình phóng lớn của Vũ, nhưng nhu tỏ vẻ không cần coi, tuyến để vào chỗ cũ và tiếp. Trong hai năm sinh hoạt với nhóm sinh viên, tôi nhận thấy anh ta có trình độ chính trị, thông minh, có tư cách, trung thực với bạn. Trang Dưỡng tỏ đam biến trọng Vũ như bạn Vong Niên, không phân biệt thầy trò như đối xử với các sinh viên khác chuông điện thoại reo, tuyến phải dừng lại. nhu êu hoài, ruim màu thuốc hút giờ vào, gạt tàn, xoay người cùng ghế trục qua phía bàn nhỏ. trên bàn có một hàng ba máy điện thoại, nhật ông nghe giọng nhu hơi cất. "Alo, tôi ngay đây. Được. Năm giờ tối qua. Tuyến ngước nhìn đồng hồ trên tường, mười giờ ba ngày 11 tháng 4 năm 1956 nghìn chín thuốc châm hút, nhưng dù đã quay lại, võ bắn hải bảo. Ông cụ và đại tản Lensdell đi nghỉ cuối tuần ở Long Hải đã trở về. Cô giàn tôi lại ăn cơm chiều, nào chúng ta tiếp tục. Vâng, tháng 12 năm 1954, Vũ từ Hà Nội di cư vào Sài Gòn một mình, gia đình bị kẹt lại Thanh Hóa, điều này dễ hiểu thôi, vì anh ta làm sao dám trở về quê? Tại đây, Vũ chỉ có hai người thân thiết nhất, Linh Mục Dưỡng, cha đỡ đầu và Hoàng Văn Trọng, anh em kết nghĩa, trong là bạn cùng học với cha Dưỡng và cùng nhau xuống nhiều năm trong dòng đam minh ở phi luật Tân ở Hồng Kông, học mãi đến năm thứ năm đại chủng viện. Trong với xuất tu đa huế lấy vợ Thi Cử nhân luật làm thẩm phán tòa án thượng thẩm Huế. Năm 1949, chính phủ Nguyễn Phan Long mời chồng ra làm bộ trưởng nội vụ, hai năm sau chồng về quê vợ ở Hạnh Hà Nội. Cuối năm 1954, chồng di cư vào Nam được bộ trưởng Huỳnh Văn Nghiệm mời đã làm đồng lý trong bộ nội vụ trong chính phủ liên hiệp vừa qua. Cũng trong giai đoạn này, chồng đã tiến cử Vũ làm phụ tá tổ nhiệm. Bố có thông báo với tôi khi vào nhận việc tại Bộ Nội vụ, chính tôi khuyên anh ta và cả trọng, cứ làm ở Bộ Nội vụ vì ở đâu cũng là công việc chung của chính phủ. Sau khi bọn giáo phái từ chức, nội các cải tổ, Vũ được tra dưỡng đưa về viết cho tờ báo tinh thần của nhà tổng tuyên nguyên công giáo trong Bộ Tổng thâm mưu. Với khả năng và trình độ văn hóa của Vũ, ý kiến của cha dưỡng nên đặt anh ta ở vị trí xứng đáng. Tôi đã mời Vũ làm phụ tá cho tôi để qua giúp anh Nguyễn Thiều nắm phong trào cách mạng quốc gia đô thành bộ tuyến đã trình bày xong nhưng nhu vẫn tỏ vẻ đăm chiêu im lặng trong phòng chỉ có hai người cánh cửa bọc da cách ly mọi tiếng động từ bên ngoài lúc này càng nghe đau hơn nhịp có đều đều của đồng hồ treo tường cùng động cơ rì rì của máy điều hòa lá sau nhu đi lên tiếng anh đặng nghiên cửu kỳ từ tố cáo của tên gì đó nhận là đồng hương với anh ta chưa chính ông Võ văn Trưng đã báo cáo cho tôi thẳng trượt thưa anh đã rồi Tên Nguyễn Dà tự khai từng làm phó chủ tịch xã, cán sự đoàn dân công, được phong chiến sĩ thi đua, bỏ trốn vào đây. Hắn phát hiện Vũ đang làm phụ tá tổng chủ nội vụ và lấy làm ngạc nhiên. Theo hắn, Vũ là việt cộng chính thống. Tuyến nhấn giọng nhưng lại mỉm cười mỉa mai, nên đất thắc mắc khi thấy anh ta giữ một chức vụ cao trong chính phủ đã tố cáo vì ông Trưng ủy viên trung ương đảng là bà con của hắn. Tuyến nhìn thẳng vào cặp mắt lạnh lùng của Nhu mạnh dạn. Theo tôi từ các anh Kiều Công Cung, Trần Chánh Thành, Hoàng Trọng Bá, Lê Khắc Duyệt, nhiều anh em đã hoạt động trong hoàng vũ Việt Minh mãi đến khi biết đó cộng sản và Việt Minh chỉ là một, họ trở về ngay với chính nghĩa quốc gia. trường hợp vũ không có chi khác biệt. nhu cao mày. khác chứ theo lời tổ giác vũ đã được cộng sản kết nạp vào đảng từ năm 1949 nghìn chín thưa vâng, tên gia khẳng định như thế, có điều hắn không phải là đảng viên cộng sản nên chẳng biết gì về tổ chức đảng. Hắn cố ý nhấn mạnh điểm này để tự đánh giá cho là quan trọng. Đó đảng hắn có chủ ý hướng cho chúng ta tin, nên đã làm tôi nghi ngờ chính hắn thiếu trung thực. Như chúng ta biết, đảng cộng sản Đông Dương tuyên bố giải tán, tất nhiên là đều rút và bí mật. Từ đó họ giữ kín tuyệt đối cả tổ chức lẫn con người. Đứng ngoài chỉ nhìn có hiện tượng mà suy luận rất dễ sai lầm. Ngay phía ta cũng thế. Bất cứ ai đã cộng tác với chúng tôi bên ngoài họ đều gắn cho là đảng viên cần lao hết. Phần Lê Nguyên Vũ xuất thân từ một gia đình mà Việt Minh không đủ tin, làm sao họ có thể nhận anh ta vào Đảng Cộng sản? Cặp mày giãn ra, ánh mắt của Nu dịu lại nhưng vẫn với giọng gay gắt cố hữu. Đôi chiều mình lý lịch từ khác của anh ta có chữ đáng lưu ý. Thưa Vũ không giấu giếm một điểm nhỏ nào. Năm 1945 gia nhập Đoàn Thanh Niên Cứu Quốc, năm 1947 được tuyển vào ngành Công an, công tác tại Tư Công an Thanh Hóa, năm 1950. Việt Minh thực hiện chính sách tăng cường thành phần cố nông và các cơ cấu chính quyền, vũ bị loại khỏi công an, vậy ở tài xã địa phương cũng là cơ hội thuận lợi để anh ta trốn ra Hà Nội. Nhù vừa ngồi nghe vừa liên tục hút thuốc theo thói quen, thế dù chưa có ý kiến, tuyên tiếp. Khi nhận bản tô giác anh chuyển qua, tôi đã đến gặp anh Lê Kiều, hiện là bác sĩ quân y để thẩm tra lại. Từ năm 1945 đến năm 1950, anh Kiều đã làm phó chủ tịch ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Thanh Hóa. Anh Kiều không biết vũ nhưng biết gia đình này đúng là thành phần không được việt cộng ưa chuộng. Hồi ấy anh Kiều nói hầu hết thanh niên có học đều háng hángí tham gia hoạt động kháng chiến chống thực dân nhưng không phải ai cũng đều vào đảng. Tiêu chuẩn chủ yếu được kết nạp phải là thành phần cơ bản. Qua những nhận xét của anh Kiều và số người khác nữa, tôi rất yên tâm trong vụ mời vũ cộng tác. Sợ nghiên cứu chưa có đủ người, hạng có khả năng như anh ta thì hiếm lắm. Nhưu bươn bơi dựa vào thành kế tỏ đã mệt mỏi. 50 mươi tuổi trong gần 10 năm chiến tranh vừa qua hắn quá long đong thời cha trẻ lại lao vào cuộc sống chắc táng buông tả theo lối sống của số đông công chức thời pháp tuy nhiên nhu đã ở Âu Châu trong thời du học hấp thụ lối tiếp xúc nói chuyện không có vẻ quan liêu phong kiến như Diệm nên người đối thoại với nhu cũng cảm thấy thoải mái hơn đặc biệt nhu thận trọng trong cách ăn mặc vừa hợp thời trang vừa đúng mức trong số tài chân thân cận chỉ riêng có Trần Kim Tuyến thư ký riêng của nhu nay là giám đốc sở mật vụ làm nhu không dự kẽ, được tiếp ngay trong phòng ăn, phòng ngủ bất kể giờ giấc, chứng tỏ nhu tiên tuyến ở mức độ cao. vì vậy đôi khi trước mặt tuyến, nhu có cử chỉ thiếu lịch sự chỉ là ngoại lệ. được thôi, tôi đồng ý với anh, cho tổ chức lễ tịch nạp để tăng buộc anh ta và kỷ luật của đảng. nhu đến người về phía trước, lại đốt thuốc, gật cù nhầy nhẹ, tiếp. thực ra tôi rất thích những mẫu người đó như vở được diễn ở tổng nghị diễn đàn. Như kiểu cung cung ở công dân vụ Họ có văn hóa có khả năng hơn chúng ta Vì kiến thực chính trị Phần mà họ được Việt Minh đào tạo Có họ, chúng ta hiểu được Việt Cộng Nhờ họ, chúng ta đánh địch những đòn đau Những đòn trúng Nhưng đối với họ, khi tin được mới sử dụng Anh nhớ nhé, đã sử dụng phải song phẳng Đó là nghệ thuật thuyết phục họ hết lòng với chúng ta Ngu liếc nhìn đồng hồ Tôi chỉ còn hơn nửa giờ dành cho anh Hãy tổng tắt công việc của phong trào kết quả đến đâu Tôi nghe đây Tư bưng theo lệnh của anh, tôi đã giao toàn quyền cho anh Vũ giúp anh Kiều tiến hành việc củng cố ban chấp hành Đô Thành đến các quận bộ và khu bộ, từ đó tập hợp lực lượng phong trào làm nòng cốt chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội. Ban chấp hành Đô Thành bầu lại chỉ giữ 29 ủy viên, kể cả chủ tịch gạt bỏ hết số danh dự. Đây là ý của anh Vũ, tôi và anh Kiều sau khi bàn bạc bà cũng nhất trí. Dù dự tay đang hiểu tiến gần lại, sao không giữ đủ 37 như lúc đầu? là còn gạt bỏ sự ủy viên danh dự, ý gì vậy? Thư anh, bố làm vậy là đúng. Trước đây ban chấp hành lâm thời với số ủy viên quá đông, nhóm nào cũng giành đưa người nhóm mình vào, nạn chưa đẹp bè phái phát sinh, hầu hết chỉ mong chiếm chỗ đứng để đòi cầu cạnh, nịnh hót, kiếm ghế ngồi, đã không làm được việc cho phong trào, còn phá hoại nội bộ gây dư luận xấu ra ngoài. Lựa chọn lại đào thải bớt, vừa hạn chế phức tạp, vừa nâng cao được giá trị, bởi những ủy viên đại diện đảng này, phái nhỏ. Vừa không biết làm gì, vừa không đóng góp gì gọi là chút công của, chỉ tôi nhiều sai không ai đóng cửa chùa Trong số dự kiến đã trình anh Duyệt, khi bản tin lại chúng tôi chỉ giữ hai ủy viên của chị Nhu, trong đó có Nguyễn Thị Minh, vợ anh Nguyễn Văn Là, Tổng Giám đốc Công an và bốn của Đức Cha Từ và Chi, lại bỏ bảy tên, bọn này luôn gây rắc đối, dự thế đại diện lực lượng giáo dân di cư làm loạn Các ủy viên Hoa Kiều, ngoài hai người do các bang hội trợ lớn đề cử, còn lại mười sáu thương gia hoàn toàn mới. Họ tự đến cầu cảnh, tự nguyện ủng hộ phong trào trên dưới một triệu mỗi người. Chúng ta không cần loại phê phá chính trị xôi thịt, chúng ta cần có tiền cho phong trào. Vừa có hơi tiền, đã thấy có người bu lại hăng ngái, tích cực nhận công tác. Các khu bộ, quân bộ nào cũng gây được quý cả triệu đồng. Có vài quận thu hai ba triệu đồng. Đúng là có mật đất có đuổi, sinh khí của phong trào cơ sở trôi dậy t Và đây là kết quả trong 10 tháng hoạt động Trong 4 triệu dân Sài Gòn chợ lớn Đã có xấp xỉ 800.000 người chịu tham gia phong trào Hoạt động của chiến dịch tố cộng diệt cộng Phía các anh cung Bên công dân vụ Anh là bên cảnh sát càng tích cực Càng đầy dân chúng Nhào vua các khu bộ nhận thẻ đoàn viên Tấm thẻ màu nhậm Đảm bảo cho họ yên tâm về mặt chính trị An toàn trong đời sống xã hội Chúng ta có quyền tự hào Chưa có một đảng chính trị nào ở miền Nam này Ngay cả đảng Đại Việt có lực lượng hùng hậu như đảng ta Nu nghe rất chăm chú, hiểu rõ Tuyến đang áp dụng kế sách, cây gậy và củ cà rốt của cô bên mỹ chỉ đạo. Nhưng với Nu, tuổi đây gần gấp hai tuổi Tuyến, nửa đời lăn lộn trong nhiều chế độ chính trị để sống được, ngồi lên, hắn không chấp nhận hoàn toàn lối đánh giá đơn giản, chủ quan như Tuyến. Nu không kém thủ đoạn, trái lại còn ra rằn sâu sắc hơn nhiều. Hắn chưa bội phê phán, chưa muốn chặn lại cái tinh thần phục vụ hăng say của Tuyến, đang lao vào công việc có lợi cho sự nghiệp của chính anh em Nu nhất là trong giai đoạn khó khăn ban đầu này nên trước hết hắn khích lệ tốt đây các anh đã làm được việc với đa này anh phải hướng cho thiểu tập trung mọi nỗ lực đẩy phong trào mạnh lên trước mặt nắm cho được dân chúng chủ động xếp đặt cuộc bầu cử quốc hội sắp tới thành công phải thành công trong công bằng bọn pháp còn đây những người mỹ không phải tất cả đều ủng hộ chúng ta đâu giờ cho dân lần trong bầu cử bị chúng phát hiện được chúng ta sẽ bị đánh cột đây còn về lâu về dài chính anh phải tuyển lựa một số nhân viên có năng lực, tung qua phong trào thành bộ nghiên cứu lý lịch số đoàn viên tốt, thành lập một mạng lưới mật bộ nằm sâu trong dân, đài khắp Sài Gòn, chợ lớn, ngay đêm săn lùng Việt cổng, kể cả bọn đối lập, hỗ trợ cho sách lược tổ công diệt cộng. Với kế hoạch mật bộ toàn dân này, anh lập một bản dự trù kinh phí, cứ đồng đại đi, tôi sẽ trình ông cụ duyệt chi. Chúng ta sẵn sàng mua mọi nguồn tin với giá cao, mua những tên Việt cổng, kể cả những tên phản động đối lập với bất cứ giá nào cần có an ninh ở thủ đô để nhà trắng và quốc hội Mỹ, phải công nhận chúng ta có khả năng có chính phủ mạnh, có thể họ Mỹ yên tâm phóng đô la ra, nhất là vấn đề chống trời cộng sản, họ sẵn sàng tung tiền ra không keo kiệt. Anh biết đấy, tròn một năm độ chiến không dẹp xong, quốc hội Mỹ không chịu duyệt chi viện trợ, tổng thống Arsenal liên tục phải người qua xem xét, gần như quay lưng lại với chúng ta. Một số người Mỹ khác chẳng ưa gì chúng ta, đã nhăm nhe tung quân bài phương quân đàn da, ông cụ mất ăn mất ngủ. Quả là may mắn, Trần Văn Soái đã bị hàng miền Tây tạm mồn lại thua, chúng đã mang ơn thằng trăm năm lửa ấy, chính hắn xoay mặt tổng thống Mỹ lại với ta, chính hắn đã thuộc quốc hội Hoa Kỳ chấp thuận ngay 200 triệu đô la viện trợ. Bây giờ anh đã hiểu tại sao ông cụ căn dặn chúng ta, dành như ưu đãi cho vợ chồng Soái rồi chứ? Trước đó, cụ đã quyết không tham mạng hắn. Nhu ngừng lại chấm thúc hút nối tiếp. Tôi không ngây thơ tin vào lực lượng ô hợp nhận đại đoàn viên phong trào như nhận bộ hộ mệnh mà vừa trình bày dân chúng miền Nam ngay cả trong nội đô đã bị cộng sản đóng dấu son từ khi họ lãnh đạo Việt Minh cướp chính quyền dấu son đó đậm mãi trong suốt thời kỳ kháng chiến chống xâm lược Pháp bây giờ chúng ta phải tẩy xóa cái dấu son đã từng khắc sâu trong lòng dân không dễ dàng đâu đầu óc người dân không còn trụ trọng dành cho chúng ta cậy cái trình diện quốc giáo vào cả anh và tôi đều phải hiểu như thế phải kiên nhẫn chờ chờ người Mỹ họ tung đô la vào ta dựng lại cuộc sống bằng đô la, đô la sẽ làm mờ đi tín phiếu cũ hồ, nó đủ sẽ làm mờ đi những lý luận chính trị và người mỹ khi họ thấy chúng ta làm được việc, họ sẽ nhanh chóng đổ tiền ra họ tôn thờ chủ nghĩa thực dụng mà theo chủ trương của đại tá Lasdell và tướng O'Daniel, họ sẽ thực hiện kế hoạch Living Will tạm gọi là kế hoạch dùng các Khang đào người bằng triệu dân di cư này, họ đã bốc đi phần nửa trong chương trình Dinh dân định cư. Thực chất là để đưa đến các căn cứ quân sự chiến lược miền Đông Sài Gòn, bán bê thuật, cải sẵn, một số quốc lộ trọng yếu. Phần được còn lại dành cho vành đai thủ đô và sân bay tân Sơn nhất tạo nên nhân Living Way bảo vệ vùng chiến lược quân sự ngày mai. Trong phạm vi thủ đô, các anh hành dựa vào nửa chậu dân bạc di cư đỏ, lấy họ làm hạt nhân đẩy phong trào lên. Các nơi khác, anh giao cho anh Kiều Công Cung bên công dân vụ. Đồng hồ điểm 5 tiếng nhu ấn đầu thuốc hút giờ lên đặt tàn đầy áp vươn vai đứng lên đã đến giờ rồi tôi phải đến với ông cụ ngày mai anh phải đi đấy kế hoạch đã bàn kỹ rồi anh chỉ đạo ông thơ và chúng ta tự thực hiện phải thanh toán xong vấn đề phiền loạn hòa hảo cùng cô lòng tin của tổng thống arsenal anh đã đọc thư của ông ta gửi ông cụ nhà rồi đấy tuy ông ta luôn luôn nhắc đến điều kiện nhưng về phía ta cũng phải đáp lại lời hứa hẹn tốt của chính phủ Hoa Kỳ bằng công việc làm xứng đáng Tòa đã chúng ta có khả năng thực hiện được sạch lực của họ. Tuyên đứng dậy, theo nhu, kính cẩn lắng nghe, nhu bước tới bên tuyến, vỗ vai thân mật. "Có thể anh đưa vụ đi theo anh, anh ta am hiểu hòa hảo trong thời gian ở bên bộ đội vụ, mai đã giúp anh được việc gì chăng? Nếu như kế hoạch A bị buộc, tự tốc thực hiện kế hoạch B, quan trọng là kế hoạch nào cũng phải thắng lợi ở chỗ bất ngờ." Nhu đưa tay cho Tuyên bắt. "Thôi, mày anh cử đi." Cốt là thành công Tôi sẽ cố gắng Hy vọng báo tin kết quả về anh sớm nhất Đến đầu đường Bà Lê Trân Bên đồng khu chợ Tân Định Vũ cho xe chạy chậm lại Lét qua 3 chiếc xe du lịch đầu sát lề đường Con đường nhỏ này trở nên nhộn nhịp Xe hơi đủ kiểu Đủ màu từ khi tấm băng dài 10 thước nền vàng Với hành chữ đỏ phong trào cách mạng quốc gia Đô Thành Sài Gòn chợ lớn Được dựng trên nóc căn biệt thự số 62 bố cho xe quẹo vào cổng đến vị trí rèn riêng dừng lại bên cạnh hai chiếc xe quen thuộc của chủ tịch nguyễn thiều và ủy viên thường trực nguyễn văn Phúc bố sung xe đi qua phòng khách lớn anh chỉ dựa tay chào chung số ủy viên và số khách quan hệ giao dịch rồi đẽo vào hành lang đến văn phòng của ủy viên tổ chức vừa ngồi xuống ghế viên thư ký giả đã ôm tập hồ sơ trinh trọng đặt lên bàn thưa ông ủy viên bác sĩ tiến vừa kêu điện thoại lại nói có việc cần trao đổi tôi báo ông chưa đến bác sĩ rảnh Khi ông đến văn phòng, ông gọi điện cho bác sĩ ngay. Cảm ơn. Giấy tờ có gì không bác? Thưa ông, có hai công văn xin chữ ký của ông ủy viên không có gì quan trọng. Thôi được, bác để đó tôi. Chờ bác thư ký về phòng riêng. Vũ nhấc ống điện thoại quay số. Alo, anh Tuấn hả? Vũ đây anh, có gì đấy anh? Không có gì quan trọng, nếu có thì anh Thiều, anh Phúc ở nhà giải quyết. Tôi đi với anh vài ngày được thôi bần, nửa giờ tôi qua gặp anh ngay vũ đặt ông nghe đôi giờ coi kẹp bìa để sẵn trước mặt tài liệu tham khảo bản tin việt tân xá tập báo ngày và công văn chỉnh ký sổ công văn nội bộ anh đã biết nội dung trước khi cho đánh máy vũ đốt thuốc ngả lưng vào thành ghế suy nghĩ việc kiến mời anh đi cần thơ chiều nay hắn nói công việc khá quan trọng không thể trao đổi qua điện thoại có gì liên can đến vị trí chức năng của anh vấn đề trần văn soái chăng hay vấn đề hòa hảo. Nít một hơi thuốc dài, vũ lặng đi dây lát, kiếm lại rất nhanh và cũng nhận định rất nhanh. Về bản thân, không có gì đáng quan tâm khi anh đã tạo được mức tiến cậy khá cao và vững. Dù gần đây, anh thấy lác đác một số tin phản bội quê hương trốn vào hàng địch trong dịp đình chiến, nhưng chúng không có cơ sở để hại anh được. Đây là vấn đề cốt lõi mà Thủ trưởng Trung tâm và Đồng chí Thành Minh đã nhắc nhở. Người chiến sĩ tình báo hoạt động nội địch thì cái hiệu lực khi được địch tin dùng, từ đó mới có khả năng đi sâu leo cao vào cơ quan đầu não của chúng. khi địch đang nghi, dù chỉ nghĩ ở mức độ thấp nhất cũng thất bại thôi. thủ đoạn nhất thời để qua mắt địch không thể bảo đảm an toàn lâu dài. những lời căn dặn đó đã khắc sâu trong vũ. anh luôn luôn thận trọng trong cách ăn nói, trong tiếp xúc giao dịch, ngay cả cử chỉ và thái độ. từng lúc phải kiểm soát mình, anh đã đạt được sự tin cậy vượt cả yêu cầu. Khi chính Trần Kim Tuyến khuyên anh gia nhập Đảng Cần Lao Nhân Vị và mời anh làm phụ tá cho hắn, việc Tuyến mời anh đi Cần Thơ chỉ có thể là vụ hòa hảo. Vũ thừa nhận trong quá trình đi đi sát Trần Văn Soái, anh đã cố gắng tránh mọi sơ hở, tránh độ mặt, nhưng vì tình hình giao dịch quá phức tạp, quả là khó khăn cho việc tự kiểm soát mình, đó là vấn đề anh quan tâm nhất trong suốt mấy tháng trở lại đây. Tuy anh có một yếu tố trọng tâm để làm điểm tựa. Anh là dân di cư, anh không thể là tín đồ hòa hảo. Bởi do anh đại chẳng có gì để ràng buộc. Mặt khác có chiều thuận tiện, soái kéo tàn quân về hàng, đúng lúc nhà trắng đang đặt vấn đề. Ngô Đình Diệm có đủ khả năng để ổn định sớm tình hình, bất lực cầm miền tây không. Dù với điều kiện phải cam kết với Mỹ, Diệm cũng đã đạt được một kết quả nhất định để củng cố địa vị. Tổng thống Eisenhower chịu ủng hộ cá nhân ông ta, chưa thay ngựa giữa dòng lúc này. Tuy nhiên Eisenhower còn đòi hỏi và tất nhiên sẽ còn đòi hỏi ở Diệm nhiều hơn nữa. Anh em Nhu Diệm và tập đoàn Tay chân đã vui mừng khi đại tá Lesdell, người có công lớn nhất bảo hộ Diệm, báo tin 200 triệu đô la viện trợ cho năm 1956-1957 đã đến Sài Gòn. Cùng với hai cố vấn trọng yếu, tướng Samuel Williams, phụ trách xây dựng 150.000 quân bản xứ và chuyên gia Wolf Leilzinski, phụ trách kế hoạch định cư, dinh điền, Cả hai kế hoạch đã được phê chuẩn. Diệm ban cho nhóm tàn quân Trần Văn Soái ưu đãi đặc biệt lúc về hàng, vì ông ta coi Soái là cứu tinh của mình trong lúc thập trưởng nhất sinh, trong lúc phè người Mỹ thuộc đảng dân chủ muốn không ngừa anh em Nhu Diệm, đăng tổ phết cho con bài phang quang đán. Nhờ đó, Soái không bị trao hỏi gì, cả nhóm sĩ quan tham mưu cũng không bị khai thác những bí mật nội bộ. Vợ chồng Soái được ở trong căn biệt thự đầy đủ tiện nghi, đi lại tự do, chỉ tài xế và lính gác là người tuyến cử đến bảo vệ an ninh vậy thôi cũng không ai dám liều đến tiếp xúc khách quan mà xét chính vợ chồng soái đã bị cô lập qua đó vũ biết đó vợ chồng soái không tiết lộ gì về hoạt động của anh ngoài ra hầu hết số sĩ quan của soái không biết gì về anh chỉ riêng trung tá thành nam y lại bỏ soái qua nam vang theo lệnh của phòng diệp pháp như vậy vũ có cơ sở để kết luận việc tuyến đưa anh theo đi cần thơ chỉ có thể là vấn đề hòa hảo còn tồn tại tàn quân bao cùt Tuyến tin vũ vì đã có thời gian anh làm phụ tá cho bộ nội vụ Huỳnh Văn Diệm đại diện cho giáo phái hòa hảo tham gia chính phủ liên hiệp do Ngô Đình Diệm làm thủ tướng và cả thời gian sau đó anh ở gần Trần Văn Soái tổng tư lệnh lực lượng vũ trang hòa hảo nên anh nắm vững tinh thần nội bộ giáo phái này tuyến cần đến anh trợ lực vũ ki buội vây công văn đối đáp khỏi phòng để tìm Nguyễn Thiều báo tin vũ đời trụ sở phong trào đô thành đi gặp Trần Kim Tuyến. Anh cho xe chạy đát đường hai bà trưng, không quên ngước nhìn tấm bảng tên đường chưa đáo sơn. Thời gian gần đây hầu như thành thói quen, mỗi lần đến một góc phố trong đô thành, Vũ đều liếc nhìn những tấm bảng để ghi nhớ tên đường mới đổi. Anh đã sang Đại lộ thống nhất, chạy thẳng đến công chính Dinh độc lập. Vào dinh lúc này buộc phải vòng qua trái theo đường Nguyễn Du đến cổng phụ phía sau. Từ khi có tiểu đoàn phòng vệ thay thế đơn vị bảo an Bắc Việt. Linh Các phụ thủ tướng theo phương án cảnh giới của viên sĩ quan phi luật tân, việc đâm vào dinh trở nên nghiêm ngặt hơn trước nhiều. Xe tới sát cổng sau, phải dừng lại tại vạch bôi quy định. Tên hạ sĩ đến bên cửa xe, vũ đưa thẻ đặc biệt vào dinh độc lập để hắn kiểm tra, so sánh hình và mặt thật. Hắn lê phép chào theo kiểu nhà binh, quạt tay đăng hiệu cho lính gác kéo cao cây trắng sơn màu đen trắng. Sau khi chính thức đổi tin phòng cơ mật cố vấn chính phủ hành sở nghiên cứu chính trị xã hội thuộc phủ thủ tướng văn phòng của bác sĩ trần kim tuyến giám đốc sở được truyền vào chiếm toàn tầng trên tòa nhà biệt lập phía phải riêng độc lập tầng trên đang sửa sang thiết kế tiện nghi chuẩn bị truyền văn phòng cố vấn ngô đình nhu đến trong một ngày gần đây bước vào phòng khách đợi vũ thấy phạm việt tuyền phụ tá của tổng ủy trưởng công dân vụ kiều công cung đang ngồi nói chuyện với một đại úy bận quân phục với ba gạch vàng trên vai hắn vẫn còn là sĩ quan pháp bố nghĩ cả hai đứng dậy bắt tay bố với nụ cười xã giao thường lệ tuyền nhanh nhỏ giới thiệu anh lê nguyên vũ phụ tá đặc biệt của bác sĩ tuyến còn đây anh nguyễn thanh tùng ở bên phòng gì mới chuyển về sở phạm biệt tuyền vốn là bạn học văn khoa của vũ trong những năm còn ở hà nội còn thanh tùng anh nghe tên nhưng chưa một lần tiếp xúc đại úy thanh tùng hơi nghiêng đầu rất kiểu cách chào vũ thêm một lần qua lời giới thiệu đúng lúc thái trắng bí thư của tuyến từ hành lang đi ra anh vũ đã đến đồi ư anh tuyến đang chờ xin mời anh vào ngay cho hắn hướng về phía phạm bạch tuyển phải xin lỗi anh Tuyền thôi tròn buổi sáng anh tuyến làm việc với anh vũ có thể chiều anh trở lại đi còn anh thanh tùng xin mời anh đến phòng tôi vũ gật đầu chào cả ba đi trong hành lang dẫn tới phòng riêng của tuyến hai bên hành lang là những căn phòng được thiết kế từ vách tường đến cửa đều bọc cách âm Hệ thống đèn xanh đỏ trên mỗi cánh cửa báo hiệu người đã vào khung cảnh thật âm u, gợi lên không khí lạnh lùng, dường như danh xưng bí mật của nó, sợ Mật vụ Nhìn hai chữ Giám đốc màu trắng trên nền đen, bên dưới ngọn đèn xanh bật sáng, Vũ có cửa. Cô thư ký quen thuộc hiện ra với chiếc áo dài hờ cả phần vai, kiểu bà như vừa phát minh, anh không kịp nhận ra ngay, cô ta cúi đầu lễ phép. "Mời ông phụ tá vào, bác sĩ đang chờ ông." Vũ theo chân đi qua phòng trực Cô gái mở cửa phía trong, đứng tránh sang bên nhường đường. Phòng tiếng của tuyến chiếm mơn 6m bề ngang của tòa nhà và sâu vào 10m kể cả phòng ngủ, phòng tắm bên trong. Đến đời vàng giấy đoan vũ cùng ngồi xuống bộ da lông 8 ghế tròn giữa căn phòng. Có việc quan trọng cần nhờ anh giúp cho một tay đây. Hắn ấn nút điện thoại nội bộ. Cho tôi biết lạnh. Tiếng cô gái vòng qua máy. Thưa vâng. Vũ im lặng chờ đợi. Tuyến mở hộp thuốc con mèo loại 50 điếu mời anh. Qua thái độ thân mật và lời mở đầu của Tuyến, Vũ yên tâm. Anh nhận điếu thuốc. Tuyến từ bật quẹt môi cho cả hai. Cụ thư ký chỉnh chồng bê vào khay ly và hai hộp biêu ngoài. Chờ cánh cửa khép lại, Tuyến mới chậm rãi. Thấu ý anh nhu, anh sẽ cùng đi Cần Thơ với tôi chiều nay. Chúng ta phải giải quyết dứt khoát bọn phiến loạn bao cùt. Vũ đam chiêu nhìn khói thuốc, anh nghĩ đến điều dự toán của mình khá chuẩn xác tuyến cung ly mời uống. vụ nắm lửa về đầu hàng là một thắng lợi quyết định. ông cụ chứng minh được uy lực cá nhân cũng như sức mạnh nội cát mới của mình. tổng thống mỹ đã thỏa mãn, quốc hội mỹ đã phê chuẩn viện trợ thẳng cho ông cụ năm đầu. 200 trăm triệu đô la tính đang gấp 3 lần viện trợ cho pháp và chính phủ bảo đại. chúng ta đã thắng pháp kể cả nhóm thân pháp. quân viên chinh đang gấp rút về nước. chúng ta đã thành công. nào, uống mừng anh vũ. tuyến nơi cúc cổ áo phàn nàn. Sài Gòn bắt đầu vào hè rồi, nóng được quá. Hắn xoay mình với tay, tăng số máy điều hòa, máy gắn dưới chân tường ngay phía sau ghế ngồi. Gần đây, tuyến thường xuyên bận đồ lớn, cầm lê màu sấm hay xanh đen, cả vạt loại đắt tiền có căm vàng hạt xéo, học kiểu cố vấn ngô định nhu. Từ khi nhận chức giám đốc sự nghiên cứu phụ thủ tướng, tuyến chăm sóc hình thức bên ngoài kỹ hơn, thay đổi từ ăn mặc đến nói năng, thân xác hắn cũng thay đổi, mập ra trông khá già dặn. Ông Lansdale luôn luôn nhắc nhở ông cụ và cả anh Vu phải tranh thủ giải quyết nhóm ba cụt trước khi tổ chức bầu cử quốc hội. Cần bình định miền Tây để củng cố lòng tin của tổng thống và quốc hội Mỹ. Anh biết không? 3 tháng trước ngay sau khi xoáy về đây, bà cụ đã xin gặp Lansdale nhận hai triệu ứng trước. Trong số 10 triệu ông Lansdale hứa tặng châu Ánh trở về hưởng thụ. Hắn thề thốt sẽ nộp vũ khí sau một tháng sắp xếp, nhưng rồi nuốt lời luôn. Lansdale cảm lắm, đang chiều buông ra. Chứ trước đó, ông Tam vẫn cố ý sử dụng ba cụt như kiểu nhóm Phạm Văn Bời, đảng rừng xanh để thành lập lực lượng biệt kích Trung Nam miền Bắc đánh phá. Sau thất bại này, ông cụ giao lại cho ông Đốc Phủ Thơ. Chính đây ông cụ viết tờ bảo đảm, nếu ba cụt trở về công tác, gửi phòng thiếu tướng quân lực quốc gia xóa so hết tội cũ. Qua ông thơ, ba cụt đọc được tờ bảo đảm đó, hắn liền viết thư gửi ông cụ, lời lẽ rất lễ đổ xin nhận lỗi với ông Lensdale vì trụ trạc nội bộ chưa về đúng hẹn. Hắn đã gặp ông Thơ hai ba lần rồi và đêm nay, lần cuối cùng sẽ gặp tại Thánh Địa Hòa Hảo, xin đọc danh sách binh sĩ, kê khai vũ khí và tờ đầu thú. Đến chủ nhật này, còn ba ngày nữa, kéo tàn quân về Cần Thơ trình diện. Nhưng anh Nhu cương quyết không tha mạng hắn, dù cho Les Del và ông Thơ cố ý cho hắn về để sử dụng. Vì vậy, anh Nhu chỉ thị mật cho tôi, bây giờ có thêm anh giúp cho tôi một tay, phải thực hiện hai phương án. Thứ nhất dùng kế điều hồ ly sơn, đón đường bác cụt về để bác sống hoặc giết đồng lúc tung đà ba trung đoàn đánh thẳng vào sau huyệt của hắn, có thể lấy lực lượng ở Cần Thơ Châu Đốc mười đánh một quyết thanh toán một lần cho xong. Thứ hai sẽ giữ kín việc Ba Cụt tiếp xúc và xin về hàng, mà chúng ta phải chuẩn bị một chiến dịch trên báo chí, để phát thanh về Ba Cụt liều lĩnh tấn công, quân ta đã bắt tán tại trận sẽ hết tán quân phiến loạn. tức khắc anh nhô sẽ mở phiên tòa quân sự mặt trận, nếu bắt sống được Ba Cụt, sư tử để đan đe những tên còn năm le lớn lối. Thế đây. Chúng ta phải hiểu ý anh Nhu trong vụ này, chứ để hắn buột tay. Anh Nhu cho rằng, anh đã từng ở cạnh Huỳnh Văn Nhiệm và xoáy trong lúc ở bộ nội vụ. Chắc chắn hiểu rõ tình hình hoa hảo hơn tôi, nên nhờ anh giúp tôi. Vũ suy nghĩ dề lát. Tôi sẵn sàng thôi, những ý định của ông Nhu, chắc ông Thơ và Lesdell chưa biết. Tất nhiên không biết, để họ biết lại đặc đối ra, chính ông Thơ đang hướng bảo vệ an toàn cho ba cụ cam kết với đức ông Huỳnh công bộ giữa mạng sống của hắn Như vậy khi chúng ta chặn bắt Hoặc bắn chết ba cụt trên đường về thánh địa Ông thơ vẫn còn ở đây chờ cuộc gặp gỡ Vâng ông thơ chờ ở thánh địa Vũ khẽ lắc đầu Ông ta sẽ gặp nguy hiểm anh ạ Tuyến nơi sững sở Có thể quả tình tôi chưa nghĩ đến điều này Trường hợp họ biết sớm hơn tin ba cụt bị lừa Ông thơ chưa kịp rời thánh địa thì nguy hiểm nhỉ Phải báo trước cho ông ta hiểu ý định của ông Nhu Để tùy cơ ứng biến Tuyến rụi điều thuốc hút dở và gạt tàng Không được, anh vũ à Gia đình hậu hàng đồ tài sản của ông Thơ ở vùng hoa Hảo Ông ta sợ bị trả thù Chưa nói đến lời hứa hẹn Nhớ biết trước ý định của anh Nhu Bằng ra nào ông ta cũng phản pháo đấy dứt quát không thể để tiết lộ lúc này được Nhưng sau đó, ông ta cũng sẽ biết Còn vấn đề danh dự Tuyến đâm chiều suy nghĩ dài lát việc đã rồi. Anh nhiêu có thể là ông cụ sẽ giải quyết riêng với ông ta. Danh dự cá nhân có nghĩa gì khi đặt quyền lợi quốc gia trên hết? Không thiếu cách giải thích. bốn mỉm cười ngó tuyến thông cảm, anh cố giữ giọng cho bớt vẻ mỉa mai. Giải thích cách nào khi chính ông thơ đã bị lừa chứ không riêng gì ba cụt Tôi sợ ông đốc phủ sẽ lồng lên cho các anh coi. Tuyến cười đa tiếng. Bọn mình chỉ lo thừa hành, anh hiểu chứ? Cậy anh nhu xử lý với ông ta, chúng ta chỉ lo cách gì để kéo ông ta ra khỏi hang cọp trước khi tin tức về đến thánh địa. Đúng là chuyện chết người chứ chẳng phải chuyện chơi. Không đút kịp, ông ta sẽ bị giữ làm con tin hay bị giết tức tuổi, cực kỳ nguy hiểm. Chắc chắn vậy rồi. Dưới đó tín đồ còn sùng bái ba cụt như thần tượng. Theo tôi, tối nay xuống đó ta phải bố trí bí mật đưa ông thơ thoát ra trước, làm cách nào đó để họ tin là ông ta vẫn ở lại chờ cuộc tiếp xúc mới ổn được đúng tôi sẽ bịa đan lệnh của anh nhu mới ông thơ về Sài Gòn gấp là xong bận đồn quá tôi đã sơ sót suýt nữa bắn đẻ mạng sống của ông ta không được anh quan tâm nhắc cho thì hối không kịp chúng ta nhất trí nhé tranh thủ sung sớm từ nơi là giải quyết ngay vụ này bây giờ anh về lo sắp xếp công việc 4 giờ chiều tôi đón anh tại nhà đi chung xe tôi Vũ Định đứng dậy tuyến kịp giữ lại à còn việc này nữa anh cần phải có nhà ở tiện nghi một chút Để anh nằm tận cầu rạch bần Không điện thoại Không an toàn Quá bất tiện Tôi đã xin anh Nhu Được căn biệt thự số 5 Vizuri Cấp cho anh rồi Đi cần tư về Anh nhận nhà ngay nhé Cảm ơn anh Cảm ơn quá gì Bốn phần của tôi chứ Xin nhờ bà xã nhà tôi Tổ chức tự mừng Khi anh dọn đến nhà mới Tuyến vui vẻ Tiến vũ Đến cửa còn nhắc lại Phải dành ngay căn nhà đấy Nhiều thằng gấp nghe lắm vũ cười gật đầu bắt tay tuyến anh quay ra hành lang trở lại cuộc sống lành mạnh có nghề nghiệp chính đáng phụ ninh đa từ chỗ chấp nhận hy sinh đời con gái hậu hạ Trinh quay em và lucian connell hai tên sĩ quan tình báo pháp mỹ này đã biến đổi hoàn toàn cả hình thức lẫn tâm hồn sau những ngày được ấp ủ vỗ về trong tình thương của linh phương tự nhận làm chị nuôi phụ ninh đa tỏ ra rắn đoì tươi vui trông thấy nàng được linh phương tin cậy giao quản lý cửa hàng buôn bán xe gắn máy nhật và vàng nhập ngoại. cửa hàng cỡ lớn giữa khu thương mại chợ lớn, hai tòa lâu đúc cạnh nhau chiếm tròn góc đầu đoạn đường vòng cung đại lộ không tử. tấm bảng hiệu chạy dài hơn 10 mét kẻ ba thứ chữ Hoa Anh Việt, công ty xuất nhập khẩu xe kinh vĩ. một bên đặt văn phòng giao dịch, bên kia là cửa hàng với những dãy tủ kính ngang dọc đầy vài loại màu. một khoảng trưng bày những bộ xe gắn máy nhật kiểu mới. Đang là loại hàng được nhiều người ưa chuộng Nhờ biết nói tiếng Pháp Tiếng Mỹ lại thông thạo ngôn ngữ Trung Hoa Như tiếng Việt Nên đã có đủ tiêu chuẩn giữ chức vụ cửa hàng trưởng dưới người Hoa gọi là kinh lý Của cửa hàng công ty thương mại Nàng được chủ nhiệm họ xài Trong Linh Phương trọng nể Linh Phương vừa qua đã tâm sự với Vũ Chúng em cùng chung một cảnh ngộ Cùng có quán đời chìm sâu tình đáy xã hội Đau xót, tù nhục Tự nhiên gắn chặt chúng em thành ruột thịt tết biết ơn anh đã mang đến cho em một đứa em hơn tình máu mủ nhờ đó em có đủ nghị lực dựng lại cuộc sống như hôm nay hạnh phúc đang bao bọc tâm hồn hai đứa cầu trời cho chúng em được sống mãi bên nhau vũ đã xúc động trước tấm lòng chân tình của linh phương và mừng thầm cho ninh đa hai cô gái bất hạnh đã tìm đến nhau kịp thời bốn bản chất thiện lương họ mau chóng trở lại cuộc sống lành mạnh bây giờ thì họ cần đợt cần có nhau mặc nhiên cả hai cũng có ý nghĩ mang ơn lê nguyên vũ nghĩ bản tốt đúng với ý nghĩa của nó. Cũng như mọi buổi sáng, Phú Ninh Đan trong bộ đồng phục áo sơ mi trắng ngắn tay và xếp đúp đen qua gối, hòa lẫn trong mười cô gái người Hoa làm việc trong cửa hàng. Nàng nhanh nhẹn đi qua các quầy hàng, tủ hàng, kiểm tra lại như thường lệ, với làn da hồng hào mạnh khỏe, cặp mắt long lanh đen hơn hai hoa vị nụ cười tươi trẻ, Ninh Đan chan hòa tình cảm với các cô nhân viên bán hàng, không hề phân biệt họ đều rít chào nhau thân thiết như bằng lòng trước sự sạch sẽ ngăn nắp hấp dẫn của toàn cửa hàng, Ninh Đa trở lại phòng riêng dành cho vị trí kinh lý điều khiển công việc khá bận rộn của công ty xuất nhập khẩu có doanh số lớn nhiều triệu đồng, vốn góp do các cổ đông vô danh giao toàn quyền cho tổng kinh lý xài kinh phí hoạt động. Lúc đó, một chiếc xe hơi mang biển số dân sự dừng bước trước cửa công ty, một người mỹ trung niên đời xe đi vào, hắn mỉm cười chào cô gái hoa trực cửa và bằng tiếng Quảng Đông hắn lễ độ. Tiểu thư làm ơn cho tôi hỏi thăm, ở đây có tiểu thư phủ Ninh Đa làm việc không? Thưa có, tiểu thư Ninh Đa là kinh lý của cửa hàng chúng tôi, ông cần gì kia Người Mỹ vui vẻ Tôi là người quen của tiểu thư Ninh Đa, xin báo giúp con Lucien Conan đến thăm Cô gái săn đón Xin ông chờ cho rơi lát, tôi vào báo ngay Vài phút sau, cô gái trở lại lễ phép Xin mời ông vào, tiểu thư Ninh Đa chờ ông Cô Nền đi theo cô gái qua hai giấy tủ kính đầy vài lụa đến trước căn phòng trong cùng. cô gái mở cửa nhường cho người Mỹ vào và khép lại. Ninh Đa, em yêu đấy ư. Cô nên vui mừng đeo lên khi thấy cô gái, trong khi Ninh Đa lạnh lùng, nhẹ gật đầu chào và giữ tay cho ăn bắt. Anh về Sài Gòn hồi nào? Cả hai ngồi đối diện trên hai chiếc kế dành tiếp khách cạnh bàn làm việc của Ninh Đa, cô Nền tỏ ra ngỡ ngàng trước thái độ thơ ơ của cô nhân tỉnh. Anh về tối hôm qua, đọc mảnh giấy em để trên bàn, biết em đã đến làm việc ở đây, sáng đa anh vội đêm ngay, hình như anh có gì đó để em giận. Ninh đa thầm nghĩ, nàng không phải giận mà đã hận hắn, thậm thiếu sự tủ nhục cực độ đêm nào, Ninh đa nhìn soái vào mắt khô nên, vẫn đang soi mói ngó lại, nàng giàn giọng. Anh đã mưu đồ trao tôi cho tên đại úy bạn anh, phải vậy không? Nhưng không chỉ một mình hắn, mà cả bốn tên luôn tuyên hãm hiếp tôi. Ninh đa út ước. Đột ngột đến nghẹn lời, nước mắt ứa đa, nàng lắc đầu như cô xú đuổi hình ảnh ghê tởm mà nàng đã cố quên đi, tình thiếu ta Mỹ sừng suốt. P.G. đã xử tệ với em, vì thế mà em bỏ nhà đi, không chờ anh. Ninh nàng gật đầu, cô nền thốt lên lời chửi đùa bằng tiếng mẹ đẻ. Son up the chó đẻ. Đôi bằng tiếng Pháp, hắn thấp giọng. Anh thề có chúa, không hề có ý xấu như em nghĩ. Anh phải trị tặng khuôn nạn đó, bắt nó phải xin lỗi em. Ninh Đa bình tĩnh trở lại, nàng vẫn nhìn thẳng vào mắt con lên, và nhếch môi cười mỉa mai. mà chị luôn cảm thấy tên trung tá, cấp cao hơn anh nữa chứ. Anh chẳng làm gì được chúng đâu, khi hành động thu vật của chúng đã thành thói quen không còn nhân tính, không thu xúc động trước sự van xin, kêu khóc của người con gái yếu đuối, chúng đâu còn biết gì lẽ phải nữa tên thiếu tam mỹ thiếu não lắc đầu hắn biểu lộ sự thương xót ninh đa thực lòng tội nghiệp cho em lỗi do anh một phần anh quá tin pg vậy anh phải làm gì đây để em khỏi giận ninh đa dứt khoát em đã tìm được việc làm chỗ ở được sống yên và chỉ cần anh để em sống yên là đủ công cứ thoát tay bọn thủy tàu mấy năm qua phục vụ các anh coi như em đã trả xong phần cô nề kêu lên như bị điện giật Ninh Đa, em nói gì vậy? Anh đã đối xử với em như người bạn thân yêu nhất, em đang nghĩ sai về anh đấy. Có thể em nghĩ lầm về anh, nhưng em không nghĩ lầm về những người mỹ bạn của anh. Ninh Đa cười chua chát, nói tiếp. Chúng, những con thú đừng đai ngạ tàn nhẫn thân em, không kể sống chết. Hầu như không chịu nổi, cô nên đầu đi. Anh van em đừng nhắc đến nữa, chính anh cũng đang dần xô lên đây, dù sao thì anh đã có lỗi rất nặng Ninh Đa. Nhớ lời Vũ rằng, khi cô biết nhận lỗi, cứ để hắn nối lại quan hệ với em trong giới hạn bạn bè. Chúng ta cần sự an toàn, và qua hắn, em có cơ hội gặp lại Trung Đán Trinh Huệ. Ninh đang dịu giọng Em có quên để được sống yên sau tai nạn khủng khiếp đó, nhưng hôm nay gặp anh, em buộc phải kể lại. Cô nền vấn bằng hai bàn tay to lớn, ấp chặt bàn tay cô gái. Em còn tin anh là hạnh phúc cho anh rồi. Hắn lái cố truyền sang hướng khác bằng cách nào em tìm ra chỗ làm ở đây mà còn quản lý một cửa hàng cơ lớn này đây là công ty xuất nhập khẩu của chồng chị Linh Phương đấy Linh Phương bản thân của Trinh Quế vâng chính chị ấy sau cái chết của ông Tư Hiếu ít lâu chị Linh Phương đã chính thức kết hôn với anh Sài Kinh Vĩ con trai một thương gia hoa kiều ở Đà Nẵng chị ấy đã hy sinh đợi con gái đổi lấy sự trung thành của Tư Hiếu với người anh họ Tư Hiếu chết đã giải thoát cuộc sống tù nhục suốt 10 năm Bây giờ anh phúc đã đến với chị ấy Còn em Hồ Trinh Cô E về nước Có dặn em khi gặp khó khăn Đến nhờ chị Linh Phương giúp đỡ Em đã làm đúng lời dặn đó Trong câu chuyện Ninh Đa đã cố ý không nhắc đến vũ Và được Linh Phương nhận giao việc cho làm Vâng không chỉ có việc làm Mà còn có chỗ ở Có cả tình thương ruột thịt Chị ấy dành cho em Vẫn không rời bàn tay Ninh Đa Cô nên vỗ về Vậy em không trở lại với anh nữa sao Linh đàn nắc đầu Không, em sợ lắm rồi Anh còn nhớ chứ Anh đã hứa với Trinh Quê Ba bọc em trước khi em kiếm được chồng Và cũng chính anh nói trước khi đi Thái Lan Em cần có việc làm, cần có chồng Anh nhớ Nhưng hiện giờ em chưa có Mà dù lấy chồng rồi Em có thể quay lại với anh Tình cảm giữa chúng ta không có gì thay đổi Linh đang nhỏ nhẹ Em sẽ có người yêu Và đến lúc em phải có chồng Để có cuộc sống như mọi người Anh có nên à Với anh, vâng, chỉ còn là tình bạn, em tin anh đối xử đúng đắn với em. Cảm ơn Ninh Đà đã tin anh, nhưng thật lòng anh không muốn mất em chúng những ngày còn ở lại Việt Nam công tác. Em biết đấy, anh không có bạn gái nào khác ngoài em, nơi nào bầu anh cô đơn. Ninh Đà ngước nhìn tầng và cặp mắt xanh lơ của cô nên giọng nàng đánh lại. Em là gái Việt, em sẽ lấy chồng người Việt, tập tục xã hội răng ràng bao dung. Tha thứ cho người con gái lầm lỡ lúc đầu Nhưng khi đã trở thành người vợ Sẽ không được tha thứ nữa Nếu cố tình quan hệ bất chính Em phải bảo vệ hạnh phúc cho người mình yêu Và hạnh phúc của chính mình Anh hiểu cho em cô nên buồn bã thở dài Hắn thả tay cô gái Ngồi tặng lên giữa lưng vào ghế Chồng đại lấy gói thuốc trong túi Gắn một điếu lên môi Bật quẹt hút Cặp mày co lại Hắn nhắm mắt đam trâu nhìn làn khói vươn cao Cả hai im lặng là sau hắn ngập ngừng công việc của anh phải ở luôn bên bang cấp ba bốn tháng mới có dịp về sài gòn gặp cấp trên anh hy vọng mỗi lần về lại được gần gũi em ít ngày mời em khiêu vũ đi ăn với nhau em dành cho anh những ngày hạnh phúc ninh đa cầm chiếc gạt tàn thuốc sạch nguyên đặt trước mặt cô nên để kéo dài sự suy nghĩ có thể được chứ nhưng xin anh giữ đúng giới hạn tình cảm bạn bè vượt quá phạm vi buộc em phải cắt đứt quan hệ và để bớt căng ninh đa ngước mắt nhìn lên cười nhẹ chẳng lẽ anh thương em mà không lo hạnh phúc tương lai cho em sao? cô nên phát triển đa, cô nhân tình dễ bảo ngày nào đã hoàn toàn thay đổi và đúng lúc này hắn mới thấy vẻ đẹp lành mạnh, trong sáng của cô gái toả tao uy lực đủ để chế ngự hắn. hắn trở nên dày dặn trong lòng không khỏi tiếc nuối những ngày gần gũi dễ dàng đã không nhận ra ở ninh đa cái vẻ đẹp kiêu sao đó? cô nên đành xuống nước. tất nhiên anh có buồn phận, trân trọng hạnh phúc của em và xin hứa giữ đúng giới hạn em dành cho anh để không bị mất em, mất hết mắt nàng được sáng lỗ đó tâm bồn nàng đang được sáng đến đây nàng chắc chắn đã giải tỏa xong mối băn khoăn dần bạt nàng suốt mấy tháng trở Conan trở lại với nụ cười cười mở hơn Ninh Đa đưa tay cho Conan bắt cảm ơn anh em có giờ rảnh mỗi chiều cuối tuần từ 6 giờ đến khuya anh có thể đến đón em anh nhớ cho chị Linh Phương rất nghiêm khắc chị đã tạo lại cuộc sống cho em em phải vâng lời Nàng đứng lên có ý đuổi khách, nhưng tên Thiếu Tam mỹ chưa muốn rời đi, với giọng năn nỉ. "Đinh Đa, số tiền anh để lại trước khi đi Thái Lan tại sao em không sử dụng, còn in nguyên trong tủ, em giận anh đến mức đó ư? Anh không có nhiều, nhưng đâu phải thiếu thốn, anh đã dành cho em được 50.000 đô đứng tên em mở ngân khoản tại ngân hàng, định chờ khi em lấy chồng anh mới đưa, nhưng bây giờ thì cũng đúng lúc giao trước cháu em, em tự giữ lấy." Hắn rút trong túi đa tập phong bì đặt vào tay cô gái. Ninh đào suy nghĩ và quyết định khá nhanh. Hiện giờ nàng có cuộc sống đầy đủ. Hơn nữa, linh phương sẵn sàng cho nàng số tiền có thể nhiều hơn khi cần đến. Nhưng với cô nền, nàng chẳng có gì phải giữ thế. Mà đó là sự song phẳng. Có lẽ nhiều dịp sử dụng nó, giúp người gặp cảnh khó khăn trong cái xã hội đầy đầy đau thương này. Nàng nhận mà không cảm ơn. Được thôi, nhưng anh có nghĩ rằng những đồng đô la này đã để xóa đi... Cô nên hoa tay chặn lại. Không không, anh không có ý nghĩ xấu đâu, chỉ với lòng chân thành. Và để Ninh Đa không kịp thay đổi ý kiến, hắn kết thúc. Tất cả ơn em đã nhận cho anh. tối thứ bảy tới chúng ta sẽ gặp lại, nói chuyện nhiều hơn. Cô nên đứng dậy. Ninh Đa không tránh né khi hắn đặt chiếc khôn lên chán nàng. Chỉ còn một mình trong phòng, Ninh Đa thả người xuống ghế nhắm mắt thở ra. Nàng có cảm thường vừa cất được cánh nặng trên va xuống Sau một đoạn đường dài trên dốc Như ngày nào còn ở quê nhà Mối lo duy nhất đối với tên thiếu tá sê Mà suốt mấy tháng ám mảnh nàng Có như đã dứt khoát giải quyết Nỗi mừng kéo đến Lùa hết sự mệt mỏi trong thời gian căng thẳng vừa qua Ninh Đa trồm lên Ấn nút điện thoại Giọng nàng như reo lên Chị Linh Phương Chị đây, có gì đó Ninh Đa Cô nên vừa đến tìm em Hai đứa nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, hắn không hề gây khó khăn cho em. Mừng quá chị ơi, vậy là xong hết. Chị mừng cho em đấy, em lên gặp chị đi, nói chuyện dễ hơn. Dạ. Ninh Đàm vân cầm chiếc phong bì trong tay lao ra khỏi phòng.